36 Phong Hoa Tuyết Nguyện 1 Thành phong cư chính là tạm cung của công chúa, nơi này được nàng chia trước sau làm hai khu. tiền viện là nơi có rừng trúc bao quanh lấy một đường đá sỏi nhỏ, nhưng cũng không quá chịt trội. Giữa khu rừng còn có vài quả núi cảnh nho nhỏ, đồng thời còn có một ao đình trong suốt, quan cảnh tỉnh mịch thanh nhã, hơn 10 gian phòng xen lẫn giữa rừng trúc, tất cả đều là phòng của những cung nữ hầu hạ tại nơi đây. hậu viện chính là một sân luyện võ vô cùng to lớn cũng có cả nhà kho chứa hàng hóa cùng chuồng ngựa còn gian công chúa nghỉ ngơi mang tên ngạ chị đinh lan bên trong cũng bố trí nhiều phòng dùng để tiếp khách và cung nữ thân cận cư trú từ khi phạm ngân toa vào nơi này nàng liền đòi ở lại đây cùng tư vật. phòng phạm ngân toa cách nàng bốn gian phòng về phía tây sương phòng trong khi đản đản lại ở phía đông sương phòng thế nhưng bây giờ tháp cát nhã xem như khách quý Đảng đảng chính là nội thần, nói khó nghe hơn chính là đang đảm đương chức vụ tiểu thái giám, cho nên hắn liền bị đá ra khỏi đông sương phòng, dọn tới một căn phòng nho nhỏ ở chính phòng. Hôm sau của buổi yến tiệc, bốn người ngồi ở bên cạnh ao đình uống trà, vừa cùng nhau nói vài lời quý tộc khách sáo. Thật là không ngờ, người nổi danh cầm sư trong triều là chính là công chúa. Người thực sự quá khen, bổn cung đã có xuất sắc như vậy, chỉ qua là các đại thần thổi phòng thôi. Đúng đúng, muốn nói kỹ thuật cao thâm, ta thấy trong đô đồ vũ giả mới là thứ nhất, bản lĩnh của ngự tỷ ta cũng chỉ là giải trí thôi. <cười> Phạm Ngân Tòa cố ý tạt cho tư vật một gáo nước lạnh. Tốt, tiểu nha đầu nhà ngươi, thật đúng là hiểu ta ha. Trong đình truyền ra tiếng vui cười của các tiểu thư, mấy con cá cả kênh đều chạy đi chỗ khác. Đảng đảng ở bên cạnh nhà chán ngồi cũng không được ngồi, lại không được xen vào. Thực sự là các nữ nhân toàn nói đề tài, nam nhân, vĩnh viễn không chen miệng được. Trải qua cuộc trò chuyện phím, cả ba nữ tử đều đã có thêm không ít hiểu biết về đối phương. Tháp các nhã, tướng người xinh đẹp, mái tóc dài đen tự nhiên vô cùng tao nhã, đôi mắt đen, ánh lé quang. Cánh mũi cao thẳng cùng đôi môi đầy đặn vô cùng mị hoặc. Tư vật cùng Phạm Ngân Toa đều cảm thấy được vẻ thành cao ở một nghệ thuật gia tỷ tháp các nhã. Cách hỏi han ân cần trong lời nói ắt hẳn thường ngày đã theo các quý tộc, học tập, khiến cho người khác vừa nghe có thể biết đây là một cô gái đơn thuần. Mặt khác, các nàng cũng cảm giác được tháp các nhã tính cách vô cùng chính trực, cương liệt đồng thời cũng có một chút tính cách nữ hài tử ôm nhu nhiệt tình. Tính cách nàng phải nên là của một ý trung nhân, thích biểu đạt tình cảm chân thật, cho nên thật có thể làm bằng hữu, người yêu. Cùng lúc đó, tháp các Nhã cũng hiểu được tư vật cùng Phạm Ngân Toa đều là người tốt, vẫn là thập phần thiện lương, đối nhân sự thế quý phái, lại toát vẻ, văn nhân thành bạch. Do đó, ba cô nương sắp xỉ tuổi nhau, càng nói càng thấy hợp ý, trao đổi chính kiến của mình cho nhau, những việc nhìn thấy, nghe thấy, thoát chốc sau, mấy ngày đã trở nên tình bằng hữu thâm hậu. tháp các nhà ở lại trong cung tính đã được 7-8 ngày, trải qua những ngày được tư vật cẩn thận chỉ dạy đã có thể phân biệt âm luật, âm điệu của cổ cầm nhưng về diễn tấu lưu sướng nhạc khúc, còn cần tiếp tục học tập. Đáng đáng đã nhiều ngày nay trở thành người trong suốt, đi theo các nàng, rời khỏi thì không được, ở lại thì lại nhàm chán, kìm nén lâu ngày ắt sinh bệnh mất. Hôm đó trôi qua cả ngày nhàm chán, buổi tối dùng qua bữa, đáng đáng liền chạy ra phía hồ nước xem cách chết. Giang rỗi nhàm chán, liên tiện tay hái một phiến lá liễu, thổi một khúc du dương. Đây là cái gì? Đàn lúc cao hấn, tháp cát nhã đột nhiên xuất hiện bên cạnh tảng đảng, khiến y sợ đến mức trượt chân, té lên tảng đá, trầy xước cả bàn tay. Ơ, thật xin lỗi. Tháp cát nhã chạy nhanh đến đợi y. Ờ, ta không có việc gì đâu. <cười> đảng đảng cười to, kỳ thật là y ngã cũng không nhẹ. Nếu lúc nãy là từ vật Y đã sớm gào khóc thật to Còn nói là không có gì Bàn tay đi bị trầy xước cả rồi Tháp các nhã trầm tay đảng đạn Sốt ruột nói <cười> Không có gì đáng ngại đâu Chỉ là vết thương ngoài da thôi Ngươi cũng đừng có ai nấy Vậy không được Ta đối với nghệ thuật da rất đổi quan trọng Nghe nói ngươi là đại phu Đại phu lại cần dùng tay bắt mạch chữa bệnh Như vậy thì phải làm sao đây Được rồi, ta đi băng bó một chút là xong thôi mà. Hai người cùng nhau đi đến phòng của đảng đảng. Đến nơi rồi, tháp các nhã lại muốn chính tay giúp đảng đảng băng bó vết thương mới an tâm. Vốn đảng đảng không quen việc này, từ bé đến lớn như vậy đây là lần đầu tiên được một nữ hài tử xinh đẹp để ý đến tay mình, lại đang cầm tay mình xem như Trần Bảo. Tháp các nhã ôm nhu băng bó. Ngón tay thon dài chạm chạm vào ngón tay nhỏ nhỏ của đảng đảng, như là điện chạy sọc từ tay lên đỉnh đầu y, khiến y chỉ biết suy ngóc nhìn người ta, đến khi người ta có chút thẹn thùng mới chịu từ bỏ. <cười> người người tìm ta có việc gì sao? Ta, ta kỳ thật. Ta vừa đi đến cành ao, chợt nghe bên kia hồ truyền đến một khúc thanh u như một cây sáo, hoặc là tiêu, cho nên định đi nhìn thử xem kết quả như vậy. Thì ra là thế Đúng rồi, ngươi đã dùng cái gì thế? <cười> Chính là phiến lá liễu thôi Lá liễu? Vậy làm như thế nào được chứ? Có thể dạy ta không? <cười> dạy ngươi thì đương nhiên có thể Chỉ có điều không phải Ngươi đang theo tư vực học cổ cằm sao? Không sao đâu Việc học là vô chừng mật Cùng lắm ban ngày ta học cổ cầm Buổi tối theo ngươi học thứ này à, Vậy được rồi Đảng đảng khoái lạc đáp ứng Vì thế, tháp các nhã ban ngày luyện theo tư vật Phạm ngân toa luyện cổ cầm Buổi tối ra cạnh ao cùng đảng đảng học thổi lá liễu Chẳng qua điều muốn nói đến là Tháp các nhã học cầm thì tiến bộ từ từ Còn về thổi lá học thế nào cũng không được Xem ra loại nhạc khí này Một đại sư như nàng đến giờ vẫn không thông Đem lão sư đảng đảng bức bách đến độ duỗi thẳng chân Suốt mấy ngày qua tư vật bắt đầu phát hiện được Dần đây đảng đảng luôn trốn tránh, có lẽ do chính mình lạnh nhạt với y. Phạm Ngân Toa cũng không để ý đến y, cho nên đến nửa đêm y mới về trễ. Dứt khoát đêm nay, quyết định phải ra ngoài an ủi y một chút, không y là giận dỗi mà bỏ đi mất. Đợi đến khi sau đêm xuất hiện, tư vật liền theo mẫu tử linh, tìm được đảng đảng. Vừa định đến gần, tư vật bị thấy cảnh tượng trước mắt làm cho dần bước. 337 Phong Hoa Tuyết Nguyệt 2 Trên đêm mông lung, mọi vật đều thật mông lung, duy chỉ có ánh mắt tư vật là không mông lung. Nàng ngơ ngác bí mật đứng sau rặng trúc, yên lặng không một thanh âm, nhìn đến hai người đang cười vui khoái lạc bên cạnh hồ. Lúc này, Đãng Đãng đang giúp tháp rác nhã tập động tác tay như chính mình, thế nhưng động tác đạp lá liễu của y thật là phức tạp. tháp các nhã căn bản không biết cách đặt các ngón tay như thế nào cho nên chỉ có thể thổi ra tiếng tương tự âm thanh đánh rắm âm thanh này vừa phát ra khiến cho tháp các nhã ngượng ngùng vô cùng đảng đảng không vừa mắt cho nên đảng đảng lão sư không thể nhịn nữa lần đầu cầm tay chỉ dạy đệ tử chỉ thấy đảng đảng trước là nghịch ngợm cầm lấy cánh tay ngọc ngà của người ta sau đó còn nhã nhặn giảng giải bí quyết thổi hơi trong ánh mắt đầy ấp ôm tồn nghĩ đến tháp các nhã tính tình khiêm tốn ôn nhu thân thiện thông minh ngoài ra mấy ngày nay phát giác ra chính mình cùng nàng thật hợp ý đảng đảng thêm phần chu đáo chỉ dạy đấy thật là đang giảng dạy nhưng việc đêm mộng lùng khiến tư vật nhìn ra thành đang sờ tay người ta còn to gan cùng người ta tâm tình khi thì hai người cười một cái Tháp Cát Nhã còn e lệ trên mặt đã hay hay. Kỳ thật mà nói, lúc ấy tư vật đứng trước rất xa, tức giận không biết bọn họ đang nói cái gì, lại thêm sương đêm dày đặc. hiển nhiên cũng không thấy rõ người ta đang cầm trong tay phiến lá liễu, vì thế mới nghĩ đảng đảng mấy ngày nay, đi ra đây để mà hẹn hò. lén lúc sợ người khác thấy, ban ngày thì không đến gần Tháp Cát Nhã, là bộ làm tịch là không quen không biết, đến buổi tối lại lộ nguyên hình theo sát người ta. Người dám hí lộng ta, thật đúng là nhiều việc phong hòa tuyết nguyệt mà. Sau đó càng nghĩ càng giận, nhìn bộ dạng háo sắc của y liền bực bội, bây giờ còn đi dụ dỗ người ta, thật là cái tên chết tiệt. Trước đây nên để cho Phạm Ngân Tòa đánh y tới bại liệt, để khỏi cho y hôm nay tại đây vận động tay chân. Tư vực càng nhìn càng không vừa mắt, liền hồng học quay về ngạn chỉ đình lan, nhanh như chết tiến vào phòng Phạm Ngân Tòa. Đau đau, dậy mau. bao dậy đi. Tư vật vẻ mặt vừa tức giận vừa ủy khuất. Ờ, này tiểu tổ tòng của ta bây giờ mấy giờ rồi còn không cho người ta ngủ? Phạm Ngân Toa buồn ngủ lờ mờ mở mắt oán giận nói: lại làm sao vậy? Không có gì, ngươi ngủ đi. Tư vật cả giận. Phạm Ngân Toa chẳng hiểu chuyện gì, vừa nghe Tư vật nói xong liền nói: được lắm, người đánh thức người khác dậy bây giờ lại nói không có chuyện gì. Ngươi đừng nói là cố ý chạy đến đi gọi ta dậy thôi đó, rốt cuộc như thế nào, có phải vì cái tên đầu đức kia nữa đúng không? Ngươi nói gì? <cười> có phải y lại làm cái gì chọc giận ngươi? Ngươi nói gì? Có phải y nữa đẹp không ngủ là đi làm chuyện xấu gì bị ngươi bắt được đúng không? Ngươi nói cái gì? Tư vật câu cũ vẫn lặp lại. Này, cái gì mà ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì chứ? Ngươi rốt cuộc là nhìn thấy tên tiểu độc nhãn kia để làm cái gì? Cái tên đáng chết, mấy ngày nay, điều nữa đêm mới mò về. Người có biết y đi làm cái gì không? Làm gì? Y là chạy tới bên cạnh hồ hẹn hòi cùng tháp cát ngã. Cái gì? Phạm Ngân toàn nghe xong thiếu chút nữa nhảy bật khỏi giường. Người cũng vì thế mà tức giận sao? <cười> <cười> <cười> ta tức giận ư? Người rốt cuộc là làm sao vậy? Người ta thân thân mật mật thì có can dự gì tới người đâu. Đã giữa đêm hôm không đi ngủ là chạy đi xem người ta thân thiết. thứ là nhàn rỗi không có chuyện làm á. hơn nữa người ta hẹn họ cũng phải báo cho ngươi sao? Ngươi cùng tên tiểu độc nhãn cũng đâu có quan hệ gì, cần gì tức giận người ta với ai cùng một chỗ chứ? Thật là. Đúng vậy, ta với y có quan hệ gì chứ? Người ta yêu thích thế nào thì ra sao, đó là tự do của người ta, thật là ăn no không có chuyện làm. Tư vật nghĩ vậy nhưng cũng không biết tại sao, sự việc ban nãy với mình thì có quan hệ gì chứ? Có nên tức giận như vậy không? Chẳng hiểu tại sao. Hoang đường, buồn cười mà. Được rồi, mà mau quay về ngủ đi, không cần việc chút chuyện không can hệ đánh thức ta nữa. Phạm Ngân Toa nói xong, liền chui vào chăn. Tư vật đại não trống trỏng, thật không biết bản thân đang nghĩ gì. liền một mạch, chạy về phòng ngủ. Ài, hỏi thế gian tình là gì? Chỉ khiến người như điên như dại, mơ mơ màng màng, không biết phải gọi là cái gì à? phạm ngân toa sau khi thấy tư vật trở về phòng mình đoạn cảm thán nói rồi trở mình tiếp tục cuộc hẹn cùng chu công ngày hôm sau khi trời vừa sáng đảng đảng vừa có cảm giác ngủ thẳng tới mặt trời lên cao liền dậy mọc dục canh y rồi chạy đến trù phòng tìm đồ ăn An no bụng y liền nghênh ngang chạy đi tìm tư vật bọn họ nhưng khi tới trong đình chỉ thấy phạm ngân toa cùng tháp các nhã đang ở đó nghiên cứu nhạc phổ tư vật đâu Đảng đảng hỏi, Phạm Ngân Toa nhìn lướt qua chẳng thèm để ý đảng đảng. Ủa? Đảng đảng thấy vậy rất không hiểu, nhìn thấy Phạm Ngân Toa biểu tình không tốt, suy nghĩ không hiểu mình có chỗ nào đắc tội với nàng. Nghe nói công chúa sáng sớm đã đến Thái Y Viện. Vẫn là tháp các nhà có lòng tốt nói cho đảng đảng. Thái Y Viện sao? Chẳng lẽ công chúa làm sao hả? Sinh bệnh hả? Sao lại không tìm ta? Ngự tỷ không có gì là không thoải mái, chỉ là có tâm bệnh. Tâm bệnh hả? Ngay cả y thuật của ngươi cũng không chữa được đâu. Y thuật ta làm sao mà không chữa được chứ, là nàng ấy không tìm ta. Công chúa nàng rốt cuộc làm sao vậy, ngươi nhất định biết. Nàng bị làm sao, thì làm sao ta biết chứ. Vậy ngươi nói cho ta bệnh trạng của nàng đi. Nửa đêm không ngủ được, thường xuyên bất thần, mê máy suy nghĩ, không tin người, buồn bực dễ xúc động. Vậy làm thế nào mà nghe giống như Ta đi tìm nàng Hảo người đi đi này đang ở thái y viện Mới vừa đi chưa được vài bước Đảng đảng liền quay lại xấu hổ hỏi Ờ mà thái y viện ở đâu vậy Thật là ngốc chết mất Phạm ngưng toa quát liền phương phó Cung nữ dắt đảng đảng đi Bản thân ở lại tiếp tục Cùng tháp các nhã nghiên cứu Công chúa nàng Tháp các nhã thấy đảng đảng đi liền hỏi Không có gì đâu, chính là mất ngủ thôi, không bị tinh thần quá nhạy cảm. Thái Y Đại Nhân không phải đặc biệt xem bệnh cho công chúa sao? Như thế nào lại còn cần phải đi Thái Y Viện? <cười> ta cũng đâu có rõ nàng, có điều thách các nhã. Ngươi cảm thấy tên ngốc đảng đảng kia thế nào? Thái Y Đại Nhân hả? Ừ, ta cảm thấy Thái Y Đại Nhân tốt lắm, thật ôm nhu, thật thiện lương, lại rất có tài hoa. Phạm Ngân Tòa thấy tháp các nhà xê mê miêu tả nghĩ thầm, làm thế nào mà mình chả nhìn thấy tên đạo đức ấy có cái gì tốt nhỉ? Có đúng không? Y thuật tốt như người nói sao? Ta cũng không phát hiện, người nói vài việc về y cho ta nghe xem. Uhm, ví dụ như, y thuật của đại nhân thực sự rất tốt, ta vừa đến đây có chút chưa quen khí hậu, y liếc mắt một cái đã nhìn ra, còn tự tay bóp thuốc, thăm hỏi bệnh tình của ta. Đó là phần công việc của y, tính làm gì? Phạm Ngân toa nói xong nghĩ thầm, người này tự mình xem bệnh cho người khác, chả trách ngự tỷ nói buổi tối có thể người thấy mùi thuốc. Còn nữa, y cũng có thể dùng lá liễu thổi khúc, y còn dạy cho ta. Lá liễu ư, dạy người thổi khúc, sao ta lại không biết nhỉ? Thái y đại nhân nói vì không muốn làm cản trở việc học đàn ban ngày của ta, cho nên buổi tối tại đây sẽ dạy cho ta, chỉ là ta thực sự ngốc nên đến bây giờ vẫn chưa học được. thì ra là thế. phạm ngân toa liền tự đến câu chuyện tối qua từ vật nói. tháp các nhã, ta hỏi ngươi nha, ngươi là có hay không thích uh, thích cái tên ngốc đản đản kia. Ừ. tháp các nhã đỏ mặt gật gật đầu. hả? thật đúng là thứ hoa tả tơi cũng sẽ có người thưởng thức. Phạm Ngân Toa nghe xong không khỏi nghĩ đến, nhưng là... Thách các nhã, người không phải nói đùa chứ, người rõ ràng biết y là nữ hài tử mà. Ta biết, thế nhân tình yêu vô biên vô hạn, dân tộc ta tôn trọng tự do trong tình yêu. Thế cho nên mới có thể sáng tạo nên những vũ điệu, ca khúc xinh đẹp. Chỉ cần là tình yêu với hạnh phúc ngọt ngào, thì sẽ trở nên mỹ lệ hài hòa, điều được chúc phúc. <cười> Thật đúng là tốt đẹp mà. Phạm Ngân Toa bứt rắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng có một chút kiên kỵ Quốc tộc người khác đa phần như vậy, nhưng giờ nếu phát sinh ở người trong hoàng tộc, không biết những người trong hoàng thân có chịu được hay không? <cười> vậy không biết người có thu hoạch được hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu chưa vậy? Ta ta cũng chỉ là đơn phương, nếu thấy đại nhân cũng thích thì tốt rồi. Ngân Toa, người nói thật đi, y sẽ thích ta chứ. Ờ, chuyện này vẫn là người đi tự hỏi sẽ tốt hơn, bớt có hiện tại chúng ta cứ tiếp tục xem cầm phổ đi. Phạm Ngân Toa nói xong, liền kéo tháp các nhã lại tiếp tục nghiên cứu cầm phổ. Chương 38 Phong Hoa Tuyết Nguyệt 3 nói đến đảng đảng đi tới thái y viện thái y viện thật đúng khí thế vừa vào cửa liên nhịn thấy rất nhiều thái y lớn tuổi đang loay hoay nghiên cứu dược liệu một chút cũng không nhận thấy là y đang tiến vào qua khỏi hành lang phòng lớn đi đến dược phòng nơi này tựa như một đại thư viện dược liệu sắp xếp trao lên đến phải dùng thang mới lấy được đảng đảng ở thái y viện đi dạo cả buổi cũng đoán được sự đồ sộ của dược phòng hoàng cung đang lúc y suy tư xuất thần thì bất ngờ va phải một người người kia thương mình mềm mại hương thơm thoang thoảng ngẩng đầu vừa nhìn à nha đây không phải tư vật sao ngươi làm sao lại ở đây tư vật kéo đảng đảng lại nhíu mày hỏi ô ta ơ ta đảng đảng vừa định nói thì bên cạnh xuất hiện một lão nhân gia vì thế lập tức thi lệ nói tiểu thần tiểu thần tham kiến tham kiến công chúa điền hạ Được rồi, được rồi, nơi này không có người lạ, cũng đừng có quỳ nữa. Vị này chính là Tổng quản Thái Y Giang Xuyên. Giang Thái Y, hắn chính là lão tiền bối, chuyên mô phụ trách chuẩn bệnh cho hoàng thất. Ngụ ý chính là tư vật, đang tìm vị lão tiên sinh này xem bệnh cho. Ở vãng bối đảng đảng ra mắt Giang Thái Y. <cười> thật là anh hùng xuất thiếu niên, Thái Y đại dân tuổi, tác như vậy đã là truyền nhân của Dược, vương quả, thật không đơn giản. À, đảng đảng thỏa nhỏ theo sư phụ học y Nhưng cho đến bây giờ cũng chưa bắt kịp một nửa của sư phụ Giang Thái Y quá khen rồi vạn bối cảm thấy thực sự sợ hãi <cười> Thái Y đại nhân quá khiêm nhượng rồi Lão nhân từng có duyên gặp mặt dược vương một lần Khi ấy người tuổi trẻ mỹ mạo Bất quá chỉ hai mươi Đã một thần bản lĩnh Đồ đệ mà người chọn khẳng định là bất phàm Được rồi Giang Thái Y cũng đừng khen y nữa Nhưng ngươi sao lại ở chỗ này ta à, thần nghe nói người tới nơi này xem bệnh cho nên ta chỉ đến đây gặp giang thái y cũng không phải đến xem bệnh người lo lắng cái gì hả à, <cười> thì ra thái y tới đây hỏi nguyên nhân hả thái y yên tâm công chúa không có việc gì chỉ là lão nhân thân thể có chút bệnh nhẹ mong muốn xin tháng thượng cho cáo lão hồi hương là sợ người không bằng lòng thế nên đành nhờ công chúa đề xuất cho thái y đại nhân nhậm chức của lão nhân hả vãn ở vãn bối bất tài đâu có thể đảm đương tổng trách này đâu <cười> thái y đại nhân chớ vội từ công chúa điện hạ đã cự tuyệt lão nhân rồi xem ra lão phu là phải tuyển người khác giang thái y người nghỉ ngơi đi bản cung trở về trước tư vật nói xong nhìn sang đảng đảng theo ta trở về ờ Đảng đảng đáp lời, liền lẻo đẻo theo sau tư vật, rồi khỏi thái y viện. <cười> đảng đảng cười, tư vật nói. Ngươi cười ngay ngốc làm cái gì? Cười cái gì? Nói mong. Ta còn nghĩ ngươi không tin ta, nên chạy đến đó xem bệnh. Ai nói ta đi xem bệnh, hơn nữa ta muốn ai xem bệnh cho ta, thì người đó xem cho ta. Ngươi làm gì được ta? Ngươi... Ngươi làm sao vậy? Có việc gì hôm nay nhìn thấy ta liền mất khấn vậy Còn nói hung dữ với ta như vậy nữa Ta hung dữ sao? Ta có mất khấn sao? Quả thật nói hư nói vượng. Còn nói là không hung dữ? Ngươi là thân phận gì chứ? Dám nghi ngờ bản cung? Ta, ta nào có To gan Trước mặt bản cung lại còn dám xưng ta Thật là đại dịch bất tạo Còn không bao quỳ xuống nhận tội trước bản cung Ừ, thần, thần tội đang chết vạn lần đảng đảng lập tức bất đắc dĩ quỳ xuống chết cái gì mà chết ba ngày ban mặt nói điềm xấu quỳ cái gì mà quỳ còn không bao đứng lên ờ không phải người bảo ta quỳ hả Ta bảo người quỳ thì đã sao chứ người không phục hả ờ thượng, thượng đâu dám đảng đảng nói xong lại quỳ xuống thế là đảng đảng cứ vậy đứng lên quỳ xuống quỳ xuống đứng lên lặp đi lặp lại vẫn không làm tiêu vật ngu giận chẳng qua là ngại trời tối nên hai người trở về thành phòng cư. băng qua đường quanh co hai người cuối cùng cũng về đến nơi tư vật nhìn thấy phạm ngân toa cùng tháp các nhã trước sau như một vẫn bình thản thế nhưng nàng nhìn thấy đản đản liền thấy cả giận ngự tử, giang lão nhân nói cái gì vậy không có việc gì đâu các ngươi đều xem qua mấy quyển cầm phổ chưa ta cùng với ngân toa có xem qua một ít cầm phổ diện tấu cung đình rất quan trọng tháp cát nhã nói ừ tháp Các nhã Để ta nghe một chút đi, hiện tại như cần luyện tập nhiều hơn, để quen thuộc từng vị trí âm điệu, sau này có thể thủy ý thi chuyển. Ba người lại tiếp tục nghiên cứu cổ cầm. có trò chuyện vui vẻ liền đem đảng tảng quăng sang một bên. Tuy nói gần đây vẫn thế, nhưng trên trường về đảng Tảng cũng đã chịu không ít cuồng phong bạo táp từ tư vật. Vậy cho nên càng nghĩ càng ủy khuất, càng ủy khuất lại càng tức giận, càng nghĩ là sinh ra một cảm giác sợ hãi, tóm lại thật phức tạp. buổi tối đảng đảng trước buồn bã ngồi ở bên hồ nước nghịch nước, biểu môi ụ trụ làm sao vậy tháp cát nhã lặng lẽ nhìn đảng đảng thật lâu mới hỏi ờ ngươi đến rồi hả vậy chúng ta bắt đầu đừng vội thái y đại nhân không nghe ta nói sao nếu người chơi nhạc tâm tình không tốt khúc nhạc tấu ra cũng là đau thương ta không sao tâm tình ta rất tốt không có hứng là không có hứng cần gì phải miễn cưỡng chính mình. Có phải Thái y đại nhân cảm thấy Tháp Các Nhã thực phiền phức phải không? Không phải không phải không phải như vậy đâu. Tháp Các Nhã thật là một nữ hài tử ôn nhu, Đảng đảng rất thích nữ hài tử ôn nhu mà. Thái y đại nhân. Tháp Các Nhã rõ mặt. Ờ là ta ta nói thích hài hài, hài tử ôn nhu không phải là Tháp Các Nhã ờ không đúng. Ta ta thật không phải đó. Ta Ây nha, ta cũng không biết nói sao nữa. Thái y đại nhân, không cần phải như vậy đâu. Người như vậy, người như vậy tháp Cát Nhã thật đau lòng. Thái y đại nhân... ơi nàng, ngươi, ngươi đừng khóc. Đảng đã nhìn thấy tháp Cát Nhã hốc mắt ướt đẫm, vội lấy cánh tay áo lau nước mắt cho nàng. Nhưng vừa động thủ thì cánh tay đã bị tháp Cát Nhã nắm lấy. Làn da tháp Cát Nhã thật mịn màng, tựa như tơ lụa, vừa trơn nhẵn lại mềm mại. Nước mắt của nàng lành lạnh, giống tựa dòng suối mát. Nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, đúng là thật sáng ngời, yên tĩnh như nhìn thấy chính mình. Thấy tận đáy lòng, tay mình còn đang bị nàng lôi kéo. Tay nàng sao lại mềm mại như thế, tựa hồ như từng luồng điện chạy dọc khắp thân thể. Tê tê dại dại, ấm áp lại rất thoải mái. Mặt cả hai đều ẩn hồng, ngờ ngá không biết nên nói gì, làm cái gì, thời gian cứ thế yên lặng trôi qua. Ờ, tháp, tháp cát nhã. Đảng đảng ngơ ngác một hồi, nhìn thấy một tháp cát nhã ôm nhu đáng yêu, không khỏi bối rối. Lời này vừa nói ra lập tức xua tan cảm giác xấu hổ. Hai người lúc này mới lấy lại bầu không khí thanh tĩnh. Ờ, tháp, tháp cát nhã, ta xem hôm nay vẫn là, vẫn là nên trở về đi. Cũng, cũng sắp canh hai rồi. <cười> đảng đảng cười cười ngóc nghét, gãi gãi đầu. <cười> Tháp cách Nhã bị bộ dạng cãi đầu của đảng đảng làm bực cười. Ờ sao vậy? Thấy Đại Nhân, người biết không? Bộ dạng ban nãy của người, <cười> thật thú vị. À, đảng đảng ngây ngô cười. Ờ vừa nãy người cười thật đẹp. Đảng đảng nói một câu lại khiến Mỹ Nhân đỏ mặt. Vì thế Tháp cách Nhã ngượng ngồm nhỏ giọng. Được rồi, chúng ta mau trở về thôi. Ờ được. Vừa mới cứt bước liền bị hòn đá bên hồ nước làm vấp ngã. Tháp cát nhã liền lại đỡ. Không ngờ là giảm phải váy rồi sau đó cùng đảng đảng ngã xuống đất. Chỉ thấy đảng đảng ngã úp hơi khủy chân lên người tháp cát nhã. Hai tay trùng hợp là dừng tại địa phương mềm mại trước ngực nàng. À, ta thật, thật xin lỗi, ta không phải có ý đâu. Đảng đảng vội đứng dậy đồng thời kéo mỹ nhân lên. Không, không có gì, chúng ta trở về đi. Ờ Cây sau đó hai người một trước một sau Tiến bước trở về Cùng lúc đó vẫn là một người với vẻ mặt xanh mét Để tức giận Giữ tợ đang chăm chú nhìn hai người trở về Chương 39 Phong Hoa Tuyết Nguyện 4 Nhay sau chuyện đêm đó Tư vật mỗi ngày đều đúng giờ đến đưa tin cho Giang Thái Y Sau đó liện thượng bí biến động mất Chỉ còn có Phạm Ngân Tòa Cùng tháp trách nhã luyện đàn Đáng đáng vẫn là vô công rồi nghề ngồi bên cạnh, chẳng qua không quan tâm tư vật làm gì, ngược lại cả ngày ngơ ngẩn, nhìn cứ như bộ dáng người không ngủ. Ta nói đầu đất, cho dù tiếng đàn của hai mỹ nữ bọn ta có làm cho người ngủ gật, nhưng diện mạo ta và tháp rác nhã không đến mức phải để người ngắp lấy ngắp để chứ. Nhưng ta, thôi đi, thái y đại nhân nhất định, nhất định là không được nghỉ ngơi tốt. Y làm gì mà không ngủ tốt chứ Y một ngày ngoài ăn chính là ngủ Còn có thể làm gì Ngân Toà Nếu không thì ta rất ngốc Thái Y Đại Nhân đã không cần tối nào cũng dạy bù cho ta <cười> Thái Cát Nhã Ta thấy người cũng đừng theo tên đậu đức này học nữa Cái thổi lá liễu gì đó của Y Mà cũng coi là nghệ thuật sao <cười> Khó trách người mãi không học được Chỉ cần có âm hưởng nhà khúc Cũng đều xem là nghệ thuật Gì khác ở hình thức biểu đạt. được rồi được rồi được rồi, ngươi cũng đừng bàn với ta nữa, ta cũng không học qua lý luận kia. dù sao về chuyện này ý có bản lĩnh sao? hừ, nói ta không tốt, vậy ngươi thử thổi cho ta xem đi. ai nha, ngươi dám thô lỗ với ta hả? đừng quên ngươi chẳng qua là, là thái y ngay cả quan phạm cũng chẳng có, huyện quan so với ngươi còn lớn hơn. bây giờ còn dám trước mặt bổn quận chúa là lối, phải cho không muốn sống nữa. được rồi ngưng ta. Ngươi liền chấp nhận y, thái y đại nhân không phải có ý đó đâu. Y bản tính thành thật thiện lương. người sao lại không thể bỏ qua cho y? Ta nói thái chắc nhã à, ngươi không cần tất cả đều bên gặp tên bại hoại này. Ngươi, ngươi, bình thường nó khi dễ ta, vợ ngươi khi dễ táp nhả nhã. Ngươi mới là bại hoại đó. À, ngươi đau lòng hả? Hừ, nói cho người biết nha, người tốt nhất nên thành thật. nên ăn ăn uống uống chuyện người khác không cần quản nếu còn chọc ta ta sẽ đem người đánh đến thành gấu trúc đó có sợ không hư người có thể khi dễ ta nhất định không thể khi dễ nàng ta không sợ ngươi đâu ai dô, người ngươi về điểm này còn có dũng khí muốn làm anh hùng cúng mỹ nhân ta bây giờ đây sẽ thành toàn cho ngươi phạm ngân toa nói xong liền giơ tay lên nhạc phổ cầm trong tay hướng đầu đảng đảng ném tới ai à Quân tử động khẩu không động thủ Ta cũng không phải là quân tử Ta chính là muốn đánh người đó Phạm Ngân Toa nói xong liền muốn đánh Tiếp theo Phạm Ngân Toa đuổi theo phía sau không buông Đảng đảng ôm đầu chạy Nhưng mặc kệ là tránh thế nào Ít nhiều đều bị đánh Cho nên cứ kêu y nha y nha Tháp các nhã bên cạnh quính quán Giúp cũng không phải cản cũng không xong Vì thế cũng chỉ có thể hết lời vang nài Phạm Ngân Toa Ngân Toa Ngân Toa đừng đánh Tha cho y đi Làm ý một trận, rốt cuộc được tư vật vừa trở về, ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Ta không ở đây một lát, hai người các ngươi lại không yên tĩnh hả? Ngươi đi hỏi tạo bối phiền phức của ngươi đi. Ngươi lại làm cái gì nữa? Ta, ta cái gì cũng đâu có làm, chẳng qua ngáp ngủ thôi mà. Ngủ gà, ngủ gật. Có đúng là chuyện như vậy không? Y chống đối ta đó. ai chống đối ngươi rõ ràng là ngươi không có gì đi kém chuyện ngươi còn dám nói đủ rồi tư vật thét lên một tiếng khiến cả hai ngừng lại ta mặc kệ cách ngươi làm sao lại thế này tóm lại về sau công việc chút chuyện nhỏ nhặt mà đuổi đánh nhau ta liền đuổi ra ngoài tư vật cả dựng nói liền khua tay áo rời đi nàng đây là làm sao vậy uống nhầm dược hả tư vật Đảng đảng nhìn thấy bóng tư vật rời đi, nhỏ giọng gọi thầm. thấy đại nhân, còn đâu không? Tháp cát nhã ân Cần thăm hỏi đem đảng đảng suy nghĩ hỗn loạn trở về thực tại. Lúc này y mới ý thức, từ lúc tư vật xuất hiện, tháp các nhã liền một mực đặt tay sau đầu mình. À, không, không đâu, không đâu đâu. Đảng đảng đỏ mặt thoát khỏi tay tháp các nhã, lùi về sau mấy bước ngay ngốc cười. thấy đại nhân... Chán ghét ta sao? Tháp Cát Nhã chậm rãi thu hồi tay mình. Ờ không, không chán ghét, không chán ghét. Nếu không chán ghét, vậy Thái Y Đại Nhân vì gì luôn đối với Tháp Cát Nhã lúc nóng lúc lạnh né tránh chứ? Tháp Cát Nhã có chút ủy khuất nói. Ờ nào có đâu, ta nào có trốn tránh ngươi với xinh đẹp như vậy mà. Ngài thích ta sao? Ờ, ta... Thái Y Đại Nhân do dự như vậy, Xem ra là thật không thích Thái các Nhã ta. Chính là ta thích ngươi, thì tình thích ngươi. Ờ, ta, ngươi, ngươi đừng khóc, ờ, ta, ta chưa nói là không thích mà. Chính là chưa nói không thích, cũng không có thể nói là thích. Thái các Nhã bổ nhào vào lòng ngực đản đản khóc càng lợi hại hơn. Ờ, ta, ta thích á, ngươi vừa xinh đẹp là ôm nhu như vậy, ai lại không thích á, ngươi đừng có khóc nữa, ta thích ngươi là được. thực vậy chăng? Thật sự, thật sự mà. Đảng đảng nhìn thấy người đang khóc trong lòng mình như trở nên thập phần thẹn thùng đáng yêu. Không biết như thế nào đột nhiên có cảm giác miệng khô lưỡi khô, cảm xúc mềm mông. Thật sự là tốt rồi. Tháp cát nhã trên mặt có mỉm cười, nụ cười thật mê người, lúc sau nàng liền nhẹ nhàng, mà hôn lên môi đảng đảng. mới đầu bức thình lình bị hôn khiến đảng đảng ngay người chính là cảm thụ được thân thể mềm mại trong lòng ngực còn có đôi môi mượt mà thỉnh thoảng còn kèm theo thanh lương khiêu khích từ đầu lưỡi bao nhiêu kinh hãi không còn sót lại chút gì đảng đảng vẫn là lần đầu tiên cùng nữ hài tử như vậy thời gian dài Tương tự mà hôn môi chỉ cảm thấy từng trận khô nóng thiếu lòng bàn chân hướng tới đỉnh đầu lúc sau từ bị động đảng đảng ngược lại chủ động y hôn thật sâu người trong lòng ngực thưởng thức đầu lưỡi mềm mại cùng hương vị ngọt ngào của nàng Thanh thiên bạch nhật đảng đảng cùng tháp các nhã ngay tại trong viện hồn môi khí thế ngất trời. Ở nhà giữa có một người ngồi ở cửa tức giận đến nghiến trăng nghiến lợi. Giống như núi lửa sắp tuôn trào thiêu đốt, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Tức chết ta, có cần phải diễn đến như vậy hay không? Trong xương phòng cũng có kẻ bên trong nhìn lén, chẳng qua nạn nhìn thấy như vậy, bình tĩnh nói thầm. Muốn chết? Trường 40, phòng Hoa Tuyết Nguyệt, năm Đầu đất dậy mau, đến lúc nào rồi còn ngủ sao? Đảng đản lớn thoáng ngay bên tai thanh âm phạm ngân toa nhưng trong hơi thở lại ngửi được toàn là bộ mùi hương của tư vật. Ờ, dậy mau, dậy, ăn cơm. Đi rửa mặt nhanh lên ra đây ăn cơm. Một lát sau, đảng đảng rốt cuộc cũng tỉnh táo, lúc này y mới phát hiện trong tay mình đang cầm một vật. À, đây là, đây là... Đây chính là kiệt tác đêm qua của người đó. Ờ, hôm qua, đêm qua, kiệt tác ta... Ta chỉ nhớ tối qua ta đã ăn rất nhiều hoa quế cao, phù dung cao, còn uống rất nhiều nước ngọt ngào gì đó, còn lại sau đó không nhớ rõ. Ta đã làm cái gì nhỉ? Làm thế nào mà đồ vật này của tư vật ở trong tay ta? <cười> Tên đại đạo đất nhà ngươi đó, thứ nước ngọt ngàm ngươi uống chính là điềm ca tủ nổi lên trong triều. Vậy thì chuyện gì xảy ra? <cười> chuyện gì xảy ra? Ngươi tự mà suy nghĩ. Nhớ được rồi hãy trở ra ăn cơm. Tự mình suy nghĩ. Đảng đảng ngồi ngơ ngác một chỗ suy nghĩ thật lâu, đem chuyện phát sinh tối qua đại khái mà nhớ lại. Nguyên lại, tối hôm qua trong ánh trăng trong vườn rất đẹp. Tư vật ba người liền đi đến cho nghỉ mát ngắm trăng, cũng chuẩn bị rất nhiều điểm tâm cùng điểm ca tủ. Đảng đảng vốn là muốn đi giáo tháp các nhà thổi liễu dịp, nhưng nhìn đến món ăn ngon liền chạy tới, bởi vì ăn quá nhanh khiến y ngẹn, vì thế liền tùy tay cặp lấy vào rượu, tu uống. Vốn đang nghĩ đây là nước đường, ai ngờ loại điểm ca tủ đúng là tác dụng. Sau đó đến 10 phần, đảng đảng vốn tủ lượng còn kém lại chống không nổi tác dụng mạnh mẽ của rượu. Tiếp theo liền bắt đầu say rượu làm loạn, khiến cho tư vật ba người đều một phen bựng rộn với y. Ngày thừa thấy đảng, đảng yếu đuối không có khí lực nhưng đến khi làm loạn thật đúng là không đồng nhất. Hai nữ tử một thân vỏ con cũng không có biện pháp áp chế y. Nhưng nói đến cũng kỳ quái đảng đản miệng lẩm bẩm lẩm bẩm Nhưng người khác không nghe hiểu y nói gì Trước mắt mơ mơ hồ hồ Có ba mỹ nữ cùng tiến đến chiếu cố y Y lại bám dáng tư vật không tha Vốn là tháp các nhà trước tiến lên Đỡ lấy y Nhưng y một phen đẩy ra người ta Sau lại cầm lấy phạm ngân toa Tiến gần đến gần Biết là phạm ngân toa liền đẩy ra Sau đó đi đến phía tư vật Lúc này xem như tìm đúng người lập tức liền ôm người ta không tha dụ dụ cái đầu tròn vào lòng ngực người ta Từ chối một trận tư vật liền tốn lấy thắt lưng kéo y về phòng, kết quả mới vừa để y nằm trên giường đã bị đảng đảng níu lấy áo. Hôm đó đã tối, ba hoa quý cô gái đều ăn mặc thật tùy ý, không giống như bình thường ba tầng y phục. Tư vật chính là mặc một chiếc yếm thiêu hoa hoàng mỹ, bên ngoài khỏa kiện bạch sắc cẩm bào, ánh trăng chiếu đến trông vô cùng tao nhã. Bây giờ trước bức hạnh bị đảng đảng bắt được cái yếm, muốn đứng lên cũng chỉ có thể cởi ra. nhưng phạm ngưng toa tháp cách nhã một bên đều sẽ nhìn thấy thật sự ngượng ngùng nhưng nếu không cởi ra dù sao vẫn không thể cứ để đảng đảng như thế sau đó vẫn là phạm ngưng toa nói ra phương pháp này coi như là cho tư vật một lối thoát kết quả là tư vật cũng chỉ có thể nhanh chóng cởi cái yếm trở về phòng lưu lại phạm ngưng toa cùng tháp các nhã chiếu cố đảng đảng chính là trường hợp xấu hổ như vậy tháp cách nhã một lòng thích đảng đảng làm sao chịu đựng nổi Mấy ngày hôm trước biểu đạt tình cảm ái mộ, lại còn hiến tặng nụ hôn quân tình. Giờ này đảng đảng lại đại chính mình ra đi lôi kéo người khác, thật sự là một đả kích không nhỏ. Sau đó hai người không nói gì săn sóc đảng đảng ngủ xong, liền quay về phòng mình. Nhớ tới chuyện đó khiến đảng đảng tâm tình rất là trầm trọng, y không biết khi tái kiến tư vật nên nói cái gì. Nhớ tới chuyện đó khiến đảng đảng tâm tình rất là trầm trọng, y không biết khi tái kiến tư vật nên nói cái gì, làm cái gì. Nàng không biết có để ý đến sự kiện khi không, không biết có nên tự trách mình làm cho nàng thêm phiền toái mất mặt. Bức quá mặt kệ như thế nào vẫn là trước đi ra ngoài ăn cơm thật tốt đã. Như thế nào, suy nghĩ ra chưa? Ừ, nhớ ra rồi, tư vật nàng đi nơi nào? Hoàng thượng triệu kiến nàng cùng thát cát nhã, cho nên phân phó ta gọi ngang ăn cơm. Từ vợt nàng có giận không? Ta làm sao biết, ta nghĩ hẳn là sẽ không dễ chịu trước mặt mọi người để đầu đất nhà ngươi chiếm tiện nghi. May mắn các cung nữ không có ở đó. Ngươi nói nàng sẽ tha thứ cho ta chứ. Nếu nàng không tha thứ ta cũng không muốn quản, nhưng ta cảm thấy ngươi này quan ta đến thát cát nhã một chút đi. Nàng... Nàng ta không phải vẫn khỏe sao, tại sao không làm việc kia với nàng Không làm gì, vậy ngươi còn thân thiết với người ta, còn nói cái gì cũng chưa làm Người ngươi đó rất là hồ đồ, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ngươi cùng nàng hiện tại là quan hệ gì Tối hôm qua đêm người ta đẩy sang một bên thật là xấu hổ người nếu có thời gian mau chạy nhanh đi mà dỗ dành người ta Ta cùng nàng đâu có quan hệ gì nha, rõ ràng là ngươi hy vọng ta cùng nàng có quan hệ, hơn nữa lần đó là nàng hôn ta trước, ta chỉ phối hợp một chút thôi mà. Ai nha, cái đồ ngu ngốc nhà ngươi, ngươi, ngươi, ngươi rõ ràng là ngu ngốc, hiện tại ngươi còn là già mồm ác lý lẽ sao, chiếm tiện ngươi cũng muốn quịch nợ. Ta nói cho ngươi biết, vô lượng ngươi dùng biện pháp gì đều phải dỗ dành tháp cát nhã cho ta. người hăng hái như vậy làm chi, sao ngươi không tự đi đi. Người ta nếu đối với ta có hứng thú, khẳng định đi. À này, sao ta lại đi nhiều lời với người thế chứ? Còn nữa, người cũng đừng không phục. Đây chính là ý kiến của tư vật. Lại lấy nạn gã áp ta. Không lấy nạn áp người ta cũng có quyền chỉnh đốn người. Là ăn cơm nước cho mau, nghĩ làm sao cho tốt. Sau đó đem người ta vui vẻ trở lại. Được rồi, giờ thì ăn cơm đi. Đảng đảng bức đắc diễn nhai nhai cơm chung kỳ cảm giác không ổn Y cũng không lo lắng chuyện tháp các nhã Nhưng mà là nghĩ tháp các nhã thường bên cạnh tư vật Chính mình nên làm cái gì bây giờ Theo nàng nói chuyện Mà cùng nàng nói chuyện gì đây Ngay lúc đảng đảng đang do dự Tư vật cùng tháp cát nhã vui vẻ chuyện trò trở về Chương 41 Nữ nhân đích tâm 1 Hoàng thượng triệu kiến các người có chuyện gì không Là về việc đại điện kiến quốc Phụ hoàng muốn tháp các nhà Ở Thượng Yến hiến vũ Không phải gần đây biên thùy bạo loạn không ngừng sao Còn có phía nam thì ôn dịch đang hoành hành Nghĩ không ra lại nhàn hạ thoải mái Tổ chức kiến quốc lễ mừng à. Hoàng thượng hẳn là nên hủy bỏ mới đúng Cái gì mà hảo hảo hủy bỏ đúng là bởi vì gần nhất lòng người hoảng sợ mới càng cử hành. đây là trứng ngang dân tâm cũng là hướng mặt khác quốc gia tỏ vẻ hướng quốc vẫn là yên ổn. bởi vậy lần này đích lễ mừng phải so với thường còn long trọng hơn. điều này cũng đúng. vậy quân bên trong nước không phải đều đang ở biên cương sao? bây giờ còn muốn tiến hành điển lễ quân bên trong kinh thành biển cưỡng chỉ đủ duy trì trị an. còn trong cung làm sao bây giờ? điển lễ đương nhiên là phải phong tỏa thành. Đến lúc đó dù không có nhiều quân binh Thích khách muốn tiến vào cũng phải vượt qua tường thành Cho nên trong hoàng cung chỉ cần quân binh như thường ngày Trong thiên hạ có ai không biết hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt Vì thế sẽ không có kẻ nào có gan tùy tiện bức vua thoái vị Cũng đúng Có ai có thể nghĩ đến hoàng cung lại không có binh lực Hơn nữa yến tiệc khi đó có rất nhiều võ tướng Một đẩy lui mười Tốt lắm không bàn việc này nữa các nhã người hiện tại trước hết đừng có luyện cầm vẫn là lo chuẩn bị biểu diễn ở điển lễ các hoàng huynh cũng không ở trong cung ta phải phụ trách mọi việc trong cung ngưng toa phải chủ quản việc thủ vệ người cứ tự mình luyện tập có cái gì thì phân phó cho cung nữ nếu thân thể có cái gì không thoải mái liền chạy nhanh tìm tem đản đản kia ta đi trước tư vật nói xong trở về phòng thay quần áo đi ra ngoài phạm ngân toa cũng nhanh như chớp biến mất chỉ để lại đầu đất cùng khát các nhã ở đó lúng túng nhắc tới tháp các nhã từ sau khi đảng đảng say rượu làm loạn Liên vẫn rầu rĩ không vui bị người mình thích đối đãi như vậy ai cũng không thể dễ chịu mặt khác lại là một cô gái ôm nhu cũng có lúc sinh khí bởi thế hiện tại tháp các nhã căn bản không nghĩ để ý đến đảng đảng bực bội chưa nguôi vì thế khách khí một câu liền trời đi nè tháp tháp các nhã này không ăn cơm sao đảng đảng do dự nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì Chị nhớ rõ Phạm Tổ Tông đã nói chính mình phải dỗ dành người ta. Chính là thật không biết là nói cái gì cho phải. Kết quả nói ra một câu vô nghĩa. Ăn rồi. Thái Y Đại Nhân nếu không có việc gì, ta về phòng trước. Ê, vậy, người khi nào đói phải ăn nha. Đảng đảng đỏ mặt nói ra câu nói thật là muốn tự vận nha. Lúc này tháp các nhà chính là thật sinh khí. Đây là cái ý tứ gì chứ, hai câu nói rõ ra để nói chính mình, tên bài hoại này khẳng định biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Không biết ân hận, còn không biết làm sao dỗ người ta, thật cần người cho y một cách. Còn hơn, ở đây nghe y nói năng lộn xộn, lại thêm thương tâm. con không bàn đi cho rồi, lúc trước, thật không biết tại sao lại quan trọng y. Bước quá nghĩ lại, y như vậy cũng rất tốt, nói như thế nào cũng coi như là thành thực nhân hậu, quả thật là đáng giá để thích. Chỉ có điều tháp cát nhà vẫn là trở về phòng đem đảng đảng một người ở lại chết đứng như trúng gió. Mùa thu gió thổi đến thật đúng là có chút lạnh, thổi trúng đảng đảng một cái lạnh run toàn thân. Suy nghĩ chuyện phát sinh vừa rồi chung quy cảm thấy được chính mình thật sự dư thừa. Không cùng tư vật nói chuyện, hiện tại ngay cả tháp cát nhà cũng không để ý chính mình. thực sự thê lương vô cùng, vì thế đảng đảng cũng thật buồn chán mà rời bước. Buổi chiều, Tháp Cát Nhã dường như đã bắt đầu luyện tập vũ đạo. Đây là thói quen vốn có của nàng. Chỉ cần nàng đáp ứng tham gia biểu diễn, vũ điệu biểu diễn khẳng định là không lặp lại. Nói cách khác mỗi diễn xuất chỉ một lần, vũ đạo cũng không giống nhau. Hiện tại nàng đang biên vũ cho đại điện yến tiệc. tại trung viên tháp các giả sinh động khởi vũ u mỹ vô cùng khiến cho vô số cung nữ đều dừng tay quan sát thấy nàng tập trung tinh thần nghiên cứu từng động tác của chính mình lắm lúc còn dừng lại lặp lại hay là chăm chút các tư thế được khớp nhau tóm lại thực sự bị nàng làm cho rối tình rối mù đảng đảng ở dược phòng kiểm tra hết dược phẩm công việc đơn giản mỗi ngày đã xong lững thững ra bên ngoài đi một chút liền thấy tháp các giả vũ tư xuất thần những cung nữ gặp đảng đảng bước đến đều tức thời nên đi làm việc của mình Dù sao chuyện y cùng tháp các nhà ở thanh phong cư ai ai đều biết. Đảng đảng cảm thấy tháp các nhà tự như tiên nữ thu phong lẫm lẫm nhưng không mất đi nét đơn bạc lại an đỉnh của nàng. Tuy nói nàng có chút gài nhưng vẫn như trước nhiệt huyết tứ bề, người xem cũng dừng theo nhiệt huyết một chút cũng không thấy trượt thu phong lành lạnh. Không biết qua bao lâu Tháp các Nhã ngừng lại, biên vũ dù sao vẫn mệt hơn so với khiêu vũ. Đâu đã sớm đầy mồ hôi, thế nên Tháp các Nhã cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Lúc này nàng mới phát hiện đảng đảng, vẫn ở kia nhìn trầm trầm nàng. Tháp các Nhã có chút thẹn thùng lệ phép đi qua chào hỏi đảng đảng. Thái Y Đại Nhân. <cười> Thái các Nhã khiêu vũ thật là đẹp mắt. Thái Y Đại Nhân quá khen. Chắc không được tư vật từng nói Tháp Cát Nhã Vũ Tư có thể mê đảo nhân tâm, thật đúng là không sai. <cười> thật là ngây ngốc đảng đại cũng không chú ý tới khi khen mỹ nữ ngàn vạn lần không thể trích dẫn lời của một mỹ nhân khác. Huống chi mỹ nữ khác đó ít nhiều cũng là tình địch cho nên vốn đã có chút mềm lòng nghĩ muốn tha thứ cho đảng đảng, thì Tháp các Nhã so với vừa nãy mới tức dẫn đến lợi hại hơn. Lúc này gió lạnh từng trận lại một cái trùng mình có thể xem như lạnh đến tâm vì thế hư một tiếng quay đầu trở về phòng lại để Tảng cả một mình đứng đó chết cứng lòng của nữ nhân thật khó đoán mà trước kia là một tư vật hiện tại lại có thêm một tháp cát ngã thật đúng là phiền toái Nếu tất cả nữ nhân đều là như vậy thì có một tư vật như vậy đủ rồi cũng muốn xuất hiện bên cạnh một người nào khác chứ Suy nghĩ một chút, nếu tư vật không phải công chúa thì thật tốt, chính mình có thể cùng nàng hảo hảo bồi dưỡng, cảm tình, cho dù nàng không thích chính mình, chính mình cũng có thể ở bên cạnh nàng bảo hộ nàng, hoặc là đi theo người khác cạnh tranh, mãi đến khi nàng lưu ý đến mình mới thôi, không cần giống hiện tại, gần vua như gần hổ nên phải thật cẩn thận, bằng không chính mình cũng không cần cùng nàng lạnh nhạt như bây giờ, chung quy cảm thấy được tư vật đối xử với mình không giống trước. <cười> người ta nói thế nào cũng là công chúa muốn làm phò mã có thể làm phò mã ắt cũng là người lỗi lạc như thế nào cũng sẽ không chọn người bồ dạng tầm thường như mình cho dù kỳ tích thực sự xuất hiện dựa vào mình một thân áo vải căn bản cũng không xứng với công chúa duy nhất có thể làm cũng chỉ là một tiểu nô tài đối chủ tử nói gì nghe nấy nhưng chỉ nếu có thể đứng ở bên người nàng mỗi ngày có thể thấy nàng như vậy là đủ rồi bản thân về sau cùng với ai ở cùng một chỗ đều không sao cả chỉ cần nàng hạnh phúc Chương 42 Nữ nhân đức tâm 2 Có lẽ vì phong hàng nhập thân hay bởi trong lòng thương tâm khiến cho một tháp các nhà ăn được ngủ được như thế nào lại cảm mạo phát sốt tư vật cùng phạm ngân toa vô cùng lo lắng nhưng sự vụ đang đang không thể buông bỏ vì thế đã truyền lệnh đảng đảng hảo hảo săn sóc nàng bạn không liền dùng gia pháp xử trí nhưng cụ thể xử trí gia pháp gì thì vẫn chưa nói ra khiến cho đầu đức chạy khắp nơi hỏi các cung nữ nhưng các cung nữ theo hầu tư vật vẫn mặt nhiên cười cười không đáp đảng đảng trong lòng kiều tháng thật đúng là hảo nô tài của chủ tử đảng đảng kiên trì sắc thú tự mình bưng thuốc vào tận phòng tháp cát nhã có thể đã thành thói quen Bình thường tư vật cục phạm ngân toa trừ bỏ buổi tối đi ngủ thì thời gian còn lại đều mở rộng cửa. Dù cửa đóng cũng có thể đẩy cửa tiếng vào, vì thế đảng đã bưng thuốc tùy tiện đá cửa đi vào. Lúc này thách các nhã đã là hạ sốt, nhớ đến khi phát sốt người đầy mồ hôi lại phải lau rượu thuốc. Đàn thân mùi rượu thuốc nồng đậm không thể tắm rửa nhưng cũng nên thay y phục, vì vậy thì trong chăn cởi bỏ yếm ra. Đảng đảng vừa lúc bước vào nhất thời kinh ngạc, sau lại chưa kịp mặc y phục đành phải chôn chặt trong chăn không dám lộ diện. Mà đảng đảng lại không biết, còn tưởng rằng là sợ lạnh. Sư phó từng nói qua người mới vừa hạ sốt, không thích hợp chè tính như vậy nếu không sẽ lại tác phát sốt. Cho nên... tá bát nhã, khỏe rồi hả? Mau uống thuốc đi. Cứ để đó là được rồi, lát nữa ta sẽ uống. Người tốt nhất đây uống thuốc liền đi, còn có người mới vừa hạ số cũng đừng đắp chân kính như vậy, nếu là bị sốt thì làm sao, mà bỏ chân ra đi. Đảng đảng nói xong liền kéo chăn. Không, không cần, ta, ta sợ lạnh. Không sao đâu mà, người không thấy là này phòng so với bình thường ấm hơn sao, người ta gọi là người đem chậu than đặt ở đây đó, cho nên khẳng định không lạnh đâu. Ta, ta thực sự cảm thấy lạnh mà, thái y đại nhân, ngài vẫn nên ra ngoài trước đi, ta lập tức uống thuốc. Tháp Cát Nhã có phải còn giận ta không? Ta biết ta ngốc, không biết nói lời dỗ dành người khác, nhưng ta thực sự không phải cố ý đâu. Lần sau, lần sau nhất định không đẩy người ra, mà là ôm lấy người có được không? Thái, Thái Y Đại nhưng nó đi đâu vậy? À không phải, ta vừa rồi nói sai rồi, là nói, là nói ta không nên uống rượu, không nên uống say làm loạn, không nên đẩy Tháp Cát Nhã ra. Ta thực sự là đại ngu ngốc, nên để cho quận chúa đánh chết. Không đợi đảng đảng nói xong, tháp các nhã liền đưa tay bưng kính miệng đảng đảng. Nàng không muốn nghe đảng đảng nói điều tự trách bản thân như vậy. Nhưng cũng đồng thời quên đi, việc nàng hiện tại chính là đang ngồi trước mặt đảng đảng. Trừ bỏ tay kia thì còn dùng góc chăn che lấy bộ ngực cao ngất, còn lại đều lộ rõ. Đảng đảng trước cảnh sát này ngay ngóc nhìn, đứng tạc tự không hề động đậy. Tháp các nhã vội vàng nằm xuống, che kính chăn, mặt đỏ tựa phi Nga. Trên mặt hồi lâu vẫn là đảng trạng phá tan bầu không khí vội vàng nói. "Ờ Tháp, Tháp Cát Nhã, người ta tứ cho ta chứ. Thật là khờ quá, thật đúng biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bộ dạng bây giờ của nàng cho dù không muốn tha tứ cũng chỉ đành coi như là qua chuyện. chung Quy không thể cứ như vậy mà đi lý luận với y. Tuy rằng quấn trang nhưng vẫn có cảm giác trừng như nhọng. Nhưng Tháp Cát Nhã vẫn là muốn đảm đảng, cam đoan. Người sáng suốt đều nhìn ra được y chính là thích tư vật hơn. Tuy rằng chính mình không tư cách so sánh cùng tư vật, nhưng tư vật cũng chưa nói thích đảng đảng cũng không ngăn cản nàng. Hơn nữa đảng đảng cũng không cự tuyệt nàng, cho nên ghen là đương nhiên, sừng khí cũng là theo lý thường phải làm, giả huấn y cũng là theo hợp lý. Nếu người đáp ứng ta về sau... Mới nói được này, Thác Cách Nhã không biết nên nói cái gì, dù sao vẫn không thể bảo y không để ý đến tư vật, vì thế liền nói. Nếu người đáp ứng ta không uống rượu nữa, ta liền tha thứ cho ngươi. <cười> Như vậy đảng đảng sẽ không mượn rượu làm loạn, cũng sẽ không quan tâm đến ai mà ôm dính công chúa. Ờ, được, được. Đảng đảng cho là cũng chả phải chuyện gì to tát, nguyên là chỉ là không được uống rượu, vốn chính mình cũng đâu có thích uống rượu, lần trước uống thì liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, căn bản không muốn có lần sau. Không khí khó xử liền bị xua tan, đảng đảng hớn hở bước ra khỏi phòng. Chạy đến vườn chơi cùng mấy con kiến. Thá trách nhả mặt quần áo và uống chén thuốc đắng đến mức mạng sau liền nằm xuống ngủ. Có lẽ là chính mình đã lâu không bệnh phải dùng thuốc, trong lúc ngủ mơ còn nhìn thấy chén thuốc đắng. Nhưng nàng là không biết đảng đảng từ trước đến nay dùng thuốc đều không giống người thường. Đây chính là đảng đảng nhọc lầm chuẩn bị cho nàng. Mọi người đều biết thân ái tự mình phối thuốc thì hiệu quả đương nhiên tóc hiệu. Hẳn phải hạnh phúc mới đúng. Liên tục dùng thuốc vài ngày, Tháp cát nhã không chỉ là khỏi hẳn mà còn cảm giác thể lực tăng không ít, không hổ là truyền nhân dược vương. Tháp cát nhã thân thể khôi phục lại bắt đầu luyện tập vũ đạo, thoát khỏi tịnh tật thật là thoải mái. Không đến một ngày, ngay cả sướng khúc cũng rất tốt. Hiện tại chỉ là mỗi ngày ôn tập chờ đợi, đến ngày hiến vũ. trong khoảng thời gian này đảng đảng chưa bỏ làm việc thường nhật cùng thêm vào chiếu cố nàng ở ngoài liền một mật ở ngoài đình bắt mấy con kiến tư vật của phạm ngưng toa luôn bất tận chỉ rõ về nghỉ ngơi hoặc là thay quần áo thật rất là vội tháp Cách Nhã chỉ cảm thấy chính mình giống ép ngồi đáy giếng mỗi ngày tại thành phong cư chẳng qua là thỉnh thoảng xuất hiện ở đình trộn nhìn đảng đảng cùng mấy con kiến chơi đùa bất quá mấy con kiến nhìn thấy liền chạy đi hướng khác. Trong lòng thật đúng là bội phục đảng đảng nhàn hạ thoải mái và các nàng kia thật rất thông minh. Nhìn thấy y trông như một tiểu hài tử nhưng thật không nên xem nhẹ suy nghĩ nội tâm của y. Hiện tại tháp cát nhã thật đúng là không thể xác định rốt cuộc là chính mình hồn nhiên ngây thơ hay vẫn là đảng đảng càng hồn nhiên ngây thơ hơn. Kết quả là tháp cát nhã trên mặt xuất hiện một nụ cười bất tắc dĩ. Chương 43 Chương 43 Kiến quốc điển lễ 1 Trải qua hơn nửa tháng ráo riết chuẩn bị chu đáo cho điển lễ, kiến quốc điển lễ rốt cuộc cũng tiến hành. Không khí trong kinh thành vô cùng náo nhiệt, vừa qua giờ mùi, cửa thành điện đóng chặt. Trong thành dân chúng đều treo đèn đỏ, mọi nhà bắt đầu bữa cơm đoàn viên, phố lớn ngõ nhỏ, còn có chợ đêm đều dăng đèn lồng Hoàng đế điều động một vài cắm vệ quân tuần tra trong thành lớn, đương nhiên, hiện trong kinh thành cũng chỉ có nhiều đó quân binh. Phạm Ngân Tòa trứng tọa ngoài cung, chẳng qua là vạn lục tùng trung nhất điểm hồng, xem ra không được kẻ nào hữu dụng. Vạn lục tùng trung nhất điểm hồng, trong vạn sắc lục của rừng tùng có một điểm đỏ. Trong hoàng cung là một khung cảnh ca múa thái bình, văn võ bá quan điều tài tụ một chỗ, hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trung tâm, tư vật sau khi trà xếp xung quanh liền trở lại bên trong đại địa cùng quan thần dự điển lễ. đản đản ngồi cạnh tư vật tay trái thì một cái đùi gà tay phải là một khối cao cho dù các đại thần đến gần y cũng không để ý chính là tập trung toàn tâm mà ăn hoàng thượng trộm nhìn đản đản vài lần xem y ăn uống hỗn loạn liền có phần tư vị nữ nhân của mình chính là duyên dáng yêu kiều đoan trang nhàn thục thuộc hạ của nàng sao bộ dạng không có chút khuôn mẫu nào mặc dù có ngoại lệ với ít nhiều nàng phải mang theo ánh nhìn ái ngại trên người cho nên hắn thực sự là không hiểu được tâm tư nữ nhi của mình. hiện tại nhìn nàng an an ổn ổn ngồi cạnh đảng đảng trên mặt một chút thái độ chán ghét đều không có đôi khi còn tự tay gấp thức ăn đưa đến cho đảng đảng hoàng thượng đang nhìn gì vậy có chút đâm chiêu hoàng hậu hỏi ờ không có gì hoàng thượng bị hỏi đắc, bức đắc dĩ dời ánh mắt nhưng tôn từ hữu nhưng tôn phúc hoàng thượng cũng đừng vì vực nhi mà phiền não Thật không biết Ai Phi đang nói cái gì, uống rượu thôi. Hoàng thượng uống rượu thì uống rượu, Hoàng thượng cực phải biết trên đời này chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hoàng hậu cười hướng hoàng thượng chăm rượu. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ai Phi lời này có ý tứ gì? Hoàng thượng chẳng lẽ không biết đến cố sự thủy hỏa. <cười> Trảm thật đúng là không biết, nhưng nghe cũng có chút am tường. hỏa sức mạnh cường đại, cường đại đến có thể hủy diệt hết thảy. thủy lại thật mềm mại vô hình, lại nói chính là nó có thể đem lực lượng cường đại kia của hỏa dễ dàng chập tức. hiện tại vật nhi của chúng ta tựa như một đoàn hỏa diễm, không ai có thể khống chế được nàng, cho nên cố tình bên người nàng đặt một chén nước kia, mong có thể dịu tắt nàng. ngài nói trên đời này chẳng lẽ không đúng võ quýt dậy có móng tay nhọn hay sao? Ái <cười> Phi thật hảo giải thích Ái Phi nhưng thật ra nói ngươi cùng chậm, Ai là thủy, ai là hỏa. Này, hoàng thượng ngươi cho là thế nào Thì cứ vậy đi Hoàng hậu nói xong liền nhìn hoàng thượng Bằng một ánh mắt quyến rũ Đảng đảng ngồi vị thượng ăn uống tiệc tùng Vui vẻ cực kỳ Mặc dù là còn chưa có hướng tư vật Giải thích việc xấu hổ hôm trước Nên vẫn là quên hết tất cả đích ngồi Ở bên cạnh người ta Một điều hiển nhiên không ra mất tự nhiên Tư vật sau khi tuần tra một vòng hoàng cung, thân xác cùng tinh thần đã sớm mệt mỏi, nhưng nhìn đến đảng đảng khuôn mặt tràn đầy sinh khí ăn uống vui vẻ liền có chút tinh thần. Trong yến hội, văn võ bá quan trừ bỏ ngẫu nhi hướng hoàng thượng hoàng hậu kính rượu, cơ hồ đều vì mục đích bản thân cười cười nói nói. Tự nhiên cũng không ai chú ý tới công chúa đương triều xinh đẹp đang làm gì. Tư vật một bên tự chăm tự ẩm. Một bên nhìn trầm chằm đảng đảng, tự như vẫn xem không đủ, từ hồ đảng đảng bên cạnh nàng càng ngày càng khả ái, càng nhìn lại càng thích. Ngày thường tuy rằng cũng là ánh mắt không rời thân, chính là tỷ mị đích xem giống như hôm nay vậy vẫn là lần đầu tiên. Nhận thức đã hơn nửa năm hình ảnh đản đảng, đảng tinh quái kia đã thăm căng cố đế trong lòng mình. Đương nhiên có thêm một ít đáng yêu của bướng bỉnh, nhưng hiện tại xem ra còn có rất nhiều nét kiên định cùng bị lực. Dù sao cũng là một thiếu nữ, cứ mặt thanh tú, làn da vô cùng trắng mịn. từ vật càng nhìn càng suy si mê, hơn nữa do tác dụng từ rượu, hai má hơi ửng hồng, ánh mắt mê tràn đầy dụ hoặc. Lúc này đảng đảng rốt cuộc cũng chịu bỏ qua mỹ thuật, quay về hiện thực. bấy giờ mới phát giác đoán thoáng cảm giác tự vật đang nhìn chính mình nguyên lai lịch sự thật. Chính là hiện tại mới phát hiện, không phải chỉ là loáng thoáng, nhìn kỹ thật là nhìn không chuyển mắt, nhìn chăm chú. đáng đẵng cảm thấy không được tự nhiên, ý cũng không xác định liệu có phải người trước mắt là tư vật, người ngày thường dáng vẻ đoan chính nghiêm trang, hiện tại tư vật, làm cho người ta có cảm giác tựa như, tự như muốn đem chính mình ăn vào bụng, nhìn kỹ xem ra, trên mặt còn mang theo một nụ cười xúc động mê người, ánh mắt như thiêu như đốt lên người người ta, đáng đã chỉ cảm thấy trên người nóng đến đoạt mạng, miệng cũng khô khan, cảm giác tựa như ngày đó cùng tháp cách nhã hôn nhau, chính là lúc này càng mảnh liệt hơn, tổng nghĩ muốn tới gần chút. Gần chút nữa, đang lúc đảng đảng cùng tư vật tràn đầy ám mùi, tiết mục phấn khích nhất yến hội đã đến. Mang hiến vụ của vụ giả truyền kỳ tháp các nhã, trong nhất thời đại điện im lặng, tất cả mọi người yên lặng bất động, mọi người cùng đợi biểu diễn bắt đầu. Chỉ thấy tháp các nhã uyển chuyển như lá thu từ từ tiến vào đại điện, chuồn chuồn lướt nước dừng lại ở giữa đại điện. Hiến vụ bắt đầu, tháp cách nhã kỹ thuật điêu luyện trung động lòng người, thầy áo trắng như mây bay lượn lờ, dáng người như ẩn như hiện từ trong sương mây bắt đầu khởi vũ. Trong khoảnh khắc thời gian đều vì vụ bước của nàng mà dừng lại, đàn sáo không theo kịp nàng nửa phần lanh lợi. Hoàng cung đồ sộ không bị được vẻ xinh đẹp tuyệt trừng của nàng, tỏa ra một luồng hào quang của một nghệ nhân trình chính, hải nạp trăm xuyên. Một khúc kết thúc, mọi người hô ứng, vỗ tay ủng hộ. Hảo hảo hảo! Từ khi khai quốc tới nay chính là Thái Bình Thịnh Thế, ranh giới mở mang không cùng ngoại tộc tranh chấp, hôm nay là kiến quốc điển lễ quốc gia trong họ Phồn Vinh. Ba Hoàng Nhi của Trạm cũng đang ở bên ngoài vui cùng dân chốn, có thể thấy được bọn họ đều là tài cán rường cột nước nhà. Mà giờ khắc này trong điển tiệc mời tới một truyền kỳ vũ giả là vẽ vang thêm cho điển lễ cũng khiến cho người ngoài nhìn thấy bốn quốc ngày một cường đại giàu có. thật là cường đại giàu có sao ta xem ra không hẳn từ trong đám từng khách phát ra một giọng nói nhắc lời hoàng thượng ừ vị ái khanh nào lại có ý gì thánh thượng ngài tuy là ngôi cổ ngủ nhưng nếu muốn cho nhân dân tâm phục khẩu phục cũng không thể ăn nói bừa bãi được lời nói người này mười phần lo lắng Lời vừa nói ra mọi người trong đại điện đều bực tức, sao lại có người dám vô lễ còn ngủ nghịch thánh thượng? Đây chính là đại tội diệt gia, càng không thể tha thứ chính là, người này thế nào lại ma nổ bức khai đề na hồ? Đại địa không phải là để trứng an ưng dương tâm sao? Trong ngôn hành phải nên cẩn trọng mới đúng. Ai khăn, tiến lên đây nói cho Trầm biết. Trầm nói vậy có gì là bừa bãi? Lời còn chưa dứt chị thấy quan giám thư liêu như thần bước đi thầm thả khoan thai tiến lên dáng vẻ khinh thường cùng hèn mọn Lộ rõ bộ dạng muốn tạo phản Nguyên lai là liêu ái khanh nà Ngươi luôn luôn có gan nói thẳng Nói nghe thử đi Nói cho ta nghe một chút <cười> Hoàng thượng biểu tình thật thoải mái Hoàng hậu không nói một lời từ vật nhắm mắt dưỡng thần Đảng đảng không biết làm sao Các quan viên đều không hiểu chuyện gì người nói xem chuyện gì vậy quan giám thư liêu như thân lời mới vừa nói chính là tội ngỗ nghịch đáng xử tử nhưng hoàng thượng hoàng hậu cũng không làm gì cả ngay đến công chúa cũng là như vậy hơn nữa cẩn thận ngẫm lại người này xưa nay cũng là khẩu vô già lan đại khái hẳn là uống nhiều rượu nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống hơn nữa bộ dáng thực như là sớm có chuẩn bị càng nghĩ chúng đại thần điệp quyết định án bình bất động Nếu là thực sự ngỗ nghịch tạo phản, dựa vào hắn một quan văn, gặp phải này cả triều văn võ tuyệt đối là có chạy đằng trời. Cho nên đợi đến khi thật sự phát sinh rồi hẳn hành động. Chương 44, Kiến quốc điển lễ 2 <cười> Thánh thượng lại còn cười được. Đầu năm đến nay quốc gia luôn phát sinh chuyện. Chẳng lẽ thánh thượng đã quên? Hiện tại lại vẫn nói cái gì? Thái bình thịnh thế. Thật là nực cười. Ừm? Đầu năm đã xảy ra chuyện gì, trảm thật đúng là đã quên mất. <cười> Biên thùy nổi loạn, thì khoa cử lại có hành vi gian dối, đại thần được phái đi điều tra đều tử vu phi mệnh. Còn ở phía Nam ôm dịch ngày một lan tràn, chưa kể mấy ngày gần đây trong thạch động ở Lao Sơn còn xuất hiện bia đá. Thánh thượng nghịch thiên, nội dung trên đó thánh thượng đã biết chứ, còn các quan viên ở đây cũng đều hiểu chứ. người nói đến tấm bia đá kìa, trẫm đương nhiên đã biết, trên đó chẳng phải là viết ôm dịch hoành hành, chiến sự liên miên, gian lận khoa chiêu, sủng gian trừ hiền, trắng trợn cứ bóc mồ hôi nước mắt nhân dân, ham hưởng khoái lạc vậy thì có việc gì? Nếu một khối bia đá đã có thể định đoạt được quốc vận, vậy chẳng phải mỗi ngày đều có thể thay triều hoán vị? Hoàng thượng nói như vậy chính là muốn làm nghịch thiền ý, làm nghịch thiên ý, điều này là ý gì, liêu ái khanh? tầm bia đá kia chính là thiên nhiên hình thành nội dung trên bia đều ứng nghiệm tình huống hiện tại của quốc gia hiện tại đều là thiền ý thánh thượng hiện tại lại nói không phải trẫm nói sai sao ai. nếu trẫm thực sự nói sai liệu ái khanh cảm thấy được trẫm nên làm cái gì bây giờ trẫm hiện tại có chút hối hận khẳng định còn có thể cứu vãn chứ việc này làm sao có thể lời vừa nói ra đại tiện là một mảnh sôi trào liêu như thần đích ý tứ không phải là muốn nói quốc mệnh tất vong sửa lại chính sách cũng phải vong nói khó nghe chính là phải thay đổi triều đại hiện tại hết thảy hành động của hán chính là đang bức vua nhường ngôi thực sự đại nghịch bất đạo lao sơn là một thổ sơn hùng tráng lại có kẻ nhàn rỗi muốn đưa người đến đó oạc kháng còn có người đưa chủ trương đi đào khoáng cũng chính là hắn hơn nữa đào mới một ngày đã trở về Khoảng thạch một khối không có nhưng thực ra đem về cái tấm bia đá kia. Điều này há chẳng phải chứng minh đây là trò khôi hài mà hắn tự biên tự diễn. À nha, ý của ái khanh chính là quốc gia phải đổi họ sửa quốc hiệu mới được à. Là ý tứ này sao? Liêu ái khanh? Hoàng thượng bắt đầu nghiêm túc. Cái này, việc này đều là thiên ý, thiên ý khó cãi. ngươi là hôn quân hãy mau mau thoái vị tận quân đăng cơ là điều bất kháng liêu như thân bị hoàng thượng dùng ánh mắt giết người làm hắn như khẩn cấp khiêu tường lão người thần lắm mật người dám ngỗ nghịch thánh thượng thật sự là heo chó không bằng người đâu đem nghịch thần này bắt lại đi ngay thời điểm mọi người khiếp sợ thì hữu tướng văn anh minh đúng lúc đứng lên gọi quân binh bắt người chính là kêu nửa ngày cũng không gặp một tên thị vệ nào tiến vào <cười> Hồn quân Ta nói cho người biết Ta đã sớm bố tri tất cả Đám tiểu bên trong hoàng cung đã sớm bị ta kết liễu, Ngay cả người ngoài cung Cũng đã bị đại quân của ta triệt <cười> Ừ, Phải không Trẫm thật muốn nhìn xem đại quân Mà Liêu Ái Khanh nói là như thế nào Hoàng đế như trước một chút Cũng không sợ hãi Nhìn qua thập phần khiếm tấu Suốt buổi im lặng không nói một lời Hoàng hậu cũng bắt đầu lên tiếng Kìa, hoàng thượng, ăn một quả nho đi. Hoàng hậu nói xong liền đem quả nho, đưa tới bên miệng hoàng thượng. <cười> Thật sự là không thấy quan tài, không đổ lệ, người đâu, mau đem tên hôn quân này bắt lại, quan viên trong triều, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. kêu nửa ngày ngoài cửa vẫn lẳng lặng bọn quan viên không biết làm sao Đáng đản lúc này thật sợ hãi y biết đây gọi là chính biến cung đình thì xưa đến nay trong hoàng cung phát sinh vô số lần vỡ kịch cùng tên này nội dung đã quá lỗi thời rõ ràng là tranh đoạt hoàng vị lại muốn tìm lý do đường đường chính chính nếu không có liền dùng vũ lực định đoạt triều chính cho nên quả thật nhàm chán đến cực điểm chẳng qua là mỗi lần sau chính biến đều phải có một đợt tàn sát đẫm máu rất nhiều người vô tội đều bị liên lụy Do vậy đảng đảng thật lo lắng liêu như thần chính biến thành công Nếu thành công chính mình khẳng định là liền bồi bên cạnh tư vật Đến lúc đó không phải hắn một đau đoạt mệnh sao Tư vật, tư vật làm sao bây giờ Đảng đảng lôi kéo ống tay áo tư vật thập phần lo lắng Ngươi cấp bách như vậy làm gì, sợ chết Đương nhiên ta còn nhiều việc chưa có làm mà Vậy bây giờ ngươi có thể đầu hàng hắn Ta không muốn quy hòa cái lão già kia đâu ngươi chỉ có thể quy thuận hắn nhưng không phải sợ chết sao ta sợ chứ nhưng là nhưng là ta càng sợ rồi xa ngươi đảng đảng cúi đầu than thở <cười> thật sao đọc chứ tốt ta bây giờ muốn ngươi đi chọc tất hắn đi ngươi liền vĩnh viễn được ở lại bên cạnh không đi nhất định cho làm thái giám ơ sao lại nghe điều là ngươi chiếm tiện nghi vậy không làm thái giám có được không không được Đi hay không đi? Ta... ta sợ hãi Vậy thì ta rời đi Không muốn Vậy ngươi mau đi qua đó Sợ mà Ngươi rốt cuộc có đi hay không? À đi, đi là được rồi Không phải chỉ là chọc giận thôi hả? Có cái gì cùng lắm thì... Đảng đảng nói xong liền đứng lên Nhưng y vừa quay lưng liền lâm vào xấu hổ Vừa rồi không khí sau khi liêu như thân gào rít liền yên tĩnh, sau lại liền phát hiện đảng đảng cùng tư vật cải cọ đầy nhiệt hỏa. Hiện tại bọn họ được chờ xem đảng đảng biểu hiện gì. Ngươi, cái lão già này, bộ dáng đáng khinh, loại người như ngươi á, ngay cả lời nói dối cũng không xong, thật không biết ngươi làm sao mà làm được quan giám thư. Cái tên việc xấu có thừa như ngươi cũng muốn làm hoàng đế sao, cho dù ngươi không làm là ngươi hảo tâm giúp người khác mua hướng xoáng vị. À, cái kia, tên kia cũng là đại ngốc. nếu đại thần khai quốc ngu xuẩn như ngươi cho dù đưa được hắn lên ngôi không chừng mai mốt đã bị người khác bứt thoái vị ngươi không cần giả vô tội nữa ta còn chưa nói xong đâu nhìn vẻ mặt niệu tương của ngươi theo ý ta ngươi cả đời đều tiền đồ không được Nhưng là có cái chất vị có thể khiến ngươi trở nên nổi bật thì là phải là thái giám đại tổng quản, còn có cái tên chủ nhân ngu ngốc của ngươi hắn kêu một thái giám làm khai quốc tướng quân. <cười> không sợ người trong thiên hạ cười dưới hắn có một người hoàn chỉnh cũng chẳng có hả, thậm chí hoài nghi hắn cũng là loại vô hậu, tóm lại các người từ trên xuống dưới đều là đông tứ quân, vẫn là không thể kéo dài hư khoái chính là đông tứ quân. Đảng đảng cứ như vậy nói nứt lớn, xong bụng lại kêu thôi rồi. Mọi người chỉ có thể là không nói gì, không nói gì. chương 45 chính biến cung đình. Đảng đảng không ngừng tức giận mắng liêu như thân sắc mặt đỏ bần lại từ đỏ thành đen, sau lại bùng nổ tự như núi lửa, tức giận đến ứa ra khói đen. Tư vật một bên nhìn thấy thực sự vừa bực mình vừa buồn cười, nguyên bản là muốn kêu đậu đức nói với hắn một tiếng, mưu phản ngộ nghịch đại bất kính, lại không nghĩ trần đảng đảng như thế nào lại như người đàn bà tranh chua chỉ đỏng chuyện. bất quá cứ như vậy có khi đem tên kia làm cho tức chết mất, nhưng là ý cứ mắng như vậy cũng không phải biện pháp, vẫn là chính sự quan trọng hơn. thì rồi, được rồi, nghe mắng đủ rồi, mắng đủ thì trở lại đây. Tư vật nhìn đảng đảng đang mắng đến thở hổm hển nói. đánh đản nghe vậy lập tức chạy như điên trở về ngồi xuống sau liền uống từng ngụm từng ngụm nước kỳ thật y cũng rất khẩn trương vạn nhất khi đó chạy ra khỏi tên tạo phản kia hắn kéo y lại thì làm sao như thế nào nó không nói nữa hả trẫm còn chưa nghe đủ mà hoàng thượng tươi cười nói Phụ hoàng Minh Giám, quan giám thư liêu như thân, trở ra là phản đoàn ngỗ nghịch, bây giờ còn bức vua thoái vị, thỉnh phụ hoàng hạ chỉ, điều tra kẻ phản đồ này. Chuẩn, Hừ, cậu hoàng đế, đại quân của ta lập tức đến, ngươi còn không mau quý thuận. <cười> đại quân. Đúng vậy. Thật là che cười, liêu đại nhân, ngươi chính là tại đây kêu đã nửa ngày, kết quả một nửa bóng người cũng chưa thấy, ngươi không định một tay che trời đó chứ. Cái này không thể nào, hiện tại là canh ba, canh hai là thời điểm đại quân của ta hành động, như thế nào lại? Ngươi nói chính là bọn quan đông quân đã xem lẫn cùng bách tính trong thành. Ngươi, ngươi! người đừng cho là ta hồ đồ cái tên nhà đầu nhà ngươi người cho người kêu cái tên thái y ngu ngốc kia ra diễn trò ta không biết sao nói thật cho ngươi biết y với ngươi dùng mấy con kiến thư từ qua mà nội dung ta đều biết cửu binh của các người canh tư mới có thể đuổi tới cho nên ta canh hai đã hành động có thể là trồng cùng quá rộng lớn của ta đại quân trong nhất thời chưa đến nơi này người chuẩn bị chịu chết đi Còn chờ gì nữa, phụ hoàng ta đã triệu tập hộ vệ hoàng gia, tức tốc trở về cung từ hôm qua, đã sớm đem quan đông quân gì đó của ngươi một lưới bắt hết. Ngươi cho là ngươi rất cao minh sao, phái một người đến giả mạo tháp các nhã còn gọi nàng đến câu dựng Thái đi. Chẳng lẽ thật sự ngươi nghĩ rằng bản cung sẽ không phòng ngừa mà cùng nàng đàm luận quốc sự hay sao? <cười> thái y tính tình thiện lương cũng là một lòng ái quốc, nếu không bản cung đã ra mệnh lệnh đi đã sớm đem tháp các nhã giả mạo kia, đi chầu tổ tiên. tứ vật nói xong không quên miệt thị tháp cách nhã một chút nghĩ thầm rằng <cười> đã sớm thấy ngươi không vừa mắt nếu không phải lấy đại cục làm trọng đã sẽ đưa ngươi gặp ngọc hoàng đại đế đỡ phải thấy ngươi mỗi ngày từ sáng đến tối quấn quýt với tên đầu đức kia đó là mệnh lệnh của ngươi hả căn bản là bà cô cọc cái cái bắt ta phải dùng mỹ nhân kế thôi còn có ngươi đã khi nào nói qua tháp cách nhã là gian tê chứ đáng để nói thầm trong lòng nhìn sang phạm nhân tòa Không thể nào, ngươi làm sao mà biết được Ta đến nói cho ngươi biết đây Lúc này một thân cấm vệ quân phục Thắt lưng đeo trường kiếm Phạm Ngân Tòa bước vào Như thế nào ngươi Tư vật ngạc nhiên nhìn thấy Phạm Ngân Tòa Khôi giáp thượng tràn đầy máu tươi Còn chú Đại Nhân, có việc gì mà kỳ lạ Ta ở bên ngoài dùng võ lực bình loạn Trên người có điểm huyết mà thôi Yên tâm, võ nghệ của ta ngươi còn không biết sao, cấm vệ quân là bảo vệ hoàng thượng, ta chính là một trận đạm máu, hơn một ngàn quân quan đông vô dụng của hắn, hơn phương nữa đã bị chúng ta tứ vũ khí, căn bản không đáng ngại. Mọi người một màn trầm mặt, bình thường phạm đại quân chủ, tuy là có điểm mạnh mẽ nhưng khí thế anh dũng như vậy, thực đúng là lần đầu tiên trông thấy, một thân phong trường mệt mỏi cũng có cảm giác anh dũng vô địch. Ngươi làm như thế nào lại phát hiện ta? Đột nhiên, tháp cắt nhã một mực im lặng chật mở miệng, nàng tự hỏi thiên hạ chưa từng có ai có thể nhìn ra dị dung thuật của nàng. <cười> Hát các nhã thực sự hiện tại đang tu dưỡng tại quý phụ của cha ta. Nàng khi còn nhỏ gặp phải mã tặc, vẫn là cha ta cứu nàng. Chúng ta thổi nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, sau này nàng mới bắt đầu đến các nơi học nghệ. Chúng ta vẫn luôn giữ liên lạc, cho đến khi nàng bị các người bắt giam trong đế lăng. Còn có gan sửa lại phong thủy, chỉ là không biết ai thiêu dệt đồn đãi có duyên xảo hoặc là bị công chúa và ta đến cứu. Hiện tại, người nên biết nguyên do rồi chứ. Thì ra là thế. Tiểu nữ tử ta còn thực sự tưởng... Vì dung thuật của ta có sơ hở chứ <cười> ai cũng đừng vội mừng cho dù nếu ta chưa từng gặp qua tháp trát ngã thực sự ngươi muốn giống vẫn là còn có sơ hở có sơ hở gì là ngươi trên người sử dụng thôi tình phấn mỗi khi ngươi gặp thái y trên người luôn dùng để thôi tình phấn chỉ có điều thái y bắt đọc bức xâm đối với thứ đó căng tảng không có chút tác dụng như thế nào ngươi lại biết Đương nhiên là Thái Y nói cho ta biết, ha. còn có người ăn cơm tư thế cầm đũa cũng có vấn đề, lực trên tay ngươi quả thực kinh người, còn nhớ Thái Y đặt cấp cho ngươi món sườn cừu chứ, ngươi chính là dễ dàng dùng đũa gắp chặt. Việc này chỉ có người võ công cao cường hoặc là trời sinh thần lật mới có thể làm, ngươi lại không phải trời sinh thần lật thì đương nhiên chính là võ công cao cường. Xem ra hết thảy đều là ngươi an bài tốt. Theo ta từ ngày đầu tiên tiến vào thanh phong cư, cũng đã nằm trong phạm vi kiểm soát của ngươi. <cười> Tuy nhiên, ta từ khi hồi cung không những biết có sự tồn tại của ngươi, càng biết trong triều quan viên tạo phản, kỳ thật ngay cả ba vị hoàng huynh của ta cũng đã biết, bọn họ đã sớm kiểm soát được kết cục. Cái gọi là thiên tai nhân họa, sớm đều đã giải quyết. Còn về phía trình sát tình báo của các ngươi, bất quá là trò hay của ba vị hoàng huynh thôi. Quả như khiến người khác thua, tâm phục khẩu phục. Ngươi làm sao thế, Liêu Đại Nhân? Từ vật hỏi. <cười> Nguyên là người đã sớm biết chuyện ta chuẩn bị bên khí. <cười> Vốn là không biết, chính là trùng hợp. Thái Y lúc ấy chính là đi nhờ thương đội vận chuyển vũ khí mà đến Kinh Thành thôi. <cười> Thắng làm vua, kẻ tôi làm giặc, muộn che muốn giết, tùy ý các ngươi. Ừm. <cười> Tốt lắm, người đâu, bắt lấy tên nghịch thần này, hảo hảo thẩm tra, bắt cho bằng được tất cả bè đảng. <cười> Không dễ dàng như vậy đâu. Ngay thời điểm cấm vệ quân bắt lấy Liêu như Thần, Tháp Cách Nhã đột nhiên phóng đến một viên đàn yên vụ. Sau một trận mù mịt, Tháp Cách Nhã cùng Liêu Nhân Thần biến mất trước mặt mọi người. Người đâu, mau đuổi theo cho ta. phạm ngưng toa nghe xong liền đuổi theo như tem bắn nhanh chóng mang theo cắm về quân triệt tùng sau đó hoàng thượng nghi nghị lên tiếng cũng hạ lệnh việc này đám người tư vật toàn quyền xử lý cùng hoàng hậu trời đi không quên cảm khái một chút có một tiểu nữ như vậy thật là tốt lâu sau đó phạm ngưng toa cũng không tìm được hai kẻ đào phạm kia vì thế này cùng từ vật và các đại thần lại cùng nhau bàn luận một hồi thảm đến lúc tạo triều mới đưa ra một kết quả tạm thời rồi sau đó liền tự tản ra ai về nhà nấy Chương 46 Xuân Tâm Manh Động Về đến lãnh địa của mình, đảng đảng liền ngã ngay xuống giường, không rửa mặt cũng không thay y phục, ngủ thẳng một mạch. Phạm Ngân Toa sau khi trở về tắm gội thay đổi y phục, không kịp ngủ liền vội vàng trở đi tiếp tục công việc diệt trừ phản tặc Tư vật lại đi xem đảng đảng vừa nãy bị các đại thần dày vò đến không dám hé răng. Phải nói triều thần nghị sự chính là thập phần nhàm chán, tư vật đối với việc này đã sớm quen thuộc. khả đảng đảng trước đây không quen ràng buộc, đích thật có chút gian nang. vả lại y lúc này một phiên quan hạ đẳng cấp bậc lại thành nhân vật máu chốt cho nên các đại thần coi hắn làm trung tâm. hơn nửa ngày thường y luôn bên cạnh công chúa chứ dù về sau không đảm đương chất phò mã. Cũng không thể là tam phúc, thế nên liền định bờ không giúp. Đảng đảng cùng tư vật nói vài ba lời tùy tiện với bọn họ. Trước mặt người khác giả vờ là một người hầu, lúc ấy bị các đại thần làm cho đầu nhất, ốc đích. Đưa mắt đến tư vật vài cái ý tứ rõ ràng chính là muốn sớm chấm dứt chuyện này. Mà tư vật làm sao thường không biết chứ, nhưng chỉ đành thực hiện cho xong các việc thủ cựu này. Khó xử chút phải xoa dịu băng khoăn của các đại thần, cho nên đã phải dày vò một trận. Thế cho nên chỉ có thể đau lòng nhìn bộ dạng tiểu hài tử ủy khuất của đảng đảng. Tư vật nhẹ nhàng bước vào phòng của đảng đảng, sai người chuẩn bị khăn ướt xoa xoa khuôn mặt cho đảng đảng từng giọt nước rơi nhanh trên khuôn mặt non nớt hồng hào thực sự rất muốn xoa xoa nắng nắng vì thế tư vật vườn cánh tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn của đảng đảng khuôn mặt đảng đảng mịn mịn trơn trơn màng mát. tư vật vú khuôn mặt đảng đảng càng nghĩ càng xuất thần thẳng đến khi đảng đảng cảm thấy được trên mặt ngứa ngáy tỉnh giấc mới phát hiện ơ tư, tư vật người người như thế nào đây Đảng đảng mở mắt ra, liền thấy tư vật ngồi bên người mình, xem ra hẳn là đã được một khoảng thời gian. Lúc đầu đảng đảng thấy tư vật ở bên cạnh thực sự cao hứng, chỉ là sau lại phát hiện nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt như lúc ở điển lễ. Thấy chính mình đặc biệt ngượng ngùng giống như trong lòng có con nai chạy loạn tứ tung. Ta! Đảng đảng vừa hỏi xem như đã đem tư vật trở lại, nên nói như thế nào đây? Ta! Tư vật! Đảng đảng thấy tư vật bộ dáng thật u buồn liền truy vấn. Ơ, ta xem ngươi dường như là không rửa mặt, không cỡ giày, liền trên giường ngủ. À, việc này ngươi cũng biết sao? Đương nhiên, chỉ biết đầu đức nhà ngươi không có vệ sinh. Cho nên ngươi đã lời ta dạy sao? Cái này, đúng vậy, chính là như vậy đó. Tư vật đáp lời nghĩ thầm rằng, bình thường nói dối mặt không đỏ, tâm không hoảng hốt. Như thế nào bây giờ lại khẩn trương quá? Xem ra thật bị đậu đậu nói trúng, chính mình nhìn thấy tên đầu đức này, cái gì cũng đều thay đổi. <cười> Tư vật đối với ta thật tốt. Như thế nào nói chưa được hai câu đó cười? Ta đối tốt với người thế nào? Người cả đêm không ngủ, giờ đây quay về lại không đi nghỉ ngơi, còn để chiếu cố ta, người nói người chẳng phải đối với ta rất tốt sao? Cái gì... Cái gì mà chiếu cố ngươi? Vậy khăn ướt trong tay ngươi chẳng phải để cho ta Cái này Được rồi Không ở đây đôi co với ngươi nữa Lâu mặt cho sạch rồi mau ngủ đi Ta trở về Tư vật nói xong liệt đứng dậy rời đi liền bị đảng đảng kéo lại Còn có việc gì sao? Ừ, ta mệt quá Ngươi xoa xoa giúp ta đi Đảng đảng bày ra thập phần vẻ mặt đáng yêu nói Tay ngươi dài mà Tự mình xoa đi Không muốn không muốn Người xoa cho ta đi Đảng đảng làm đụng nói Cũng tùy tiện kéo ấm tay áo tư vật Xoa xoa bộ mặt buồn ngủ của y <cười> Được rồi Ta xoa cho ngươi Buông ra đi Vì thế tư vật bắt đầu xoa xoa mặt cho đảng đảng Đảng đảng nhìn thấy tư vật Một bộ dáng xinh đẹp miễn bàn Trong lòng như có nhạc Sau lại lời đảng bật cười Ngươi cười cái gì <cười> Tư vật thật xinh đẹp Ta rất thích thì chết đi Lại bắt đầu hồn ngôn loạn ngữ, mau ngủ đi. Đảng đảng chu cái miệng nhỏ nhắn thập phần không cam tâm, nhưng vẫn là nằm xuống. Không biết từ các ngóc ngách nào lấy ra cái yếm thơm thơm của từng vật ngửi ngửi. Thật là dễ chịu, vì thế đảng đảng là hì hì nở nụ cười lẩm bẩm. <cười> thật là nghĩ tới lại muốn ôm ngươi vào mộng, ngươi cũng không biết là nơi đó của ngươi rất mềm, thật thoải mái. <cười> Lúc sau bất tri bất giác, đảng đảng liền ngủ mất. Trong mộng đã có hương vị ngọt ngào, y cường nhiên mơ thấy chính mình cùng tư vật... Nói đến tư vật vừa ra khỏi phòng của đảng đảng cũng không có lập tức rời đi, mà là tựa vào ngoài cửa tỉnh Tam chỉnh lý lại một chút chuyện phát sinh vừa nãy. Còn dự tính kế hoạch tiếp theo, ngay tại lúc chuẩn bị rời đi. Tư vật lại rành mạch nghe được trong phòng truyền ra thanh âm đảng đảng. Nàng dám khẳng định đảng đảng nói là... À vật vật, cho ta hôn một cái thôi, chỉ một cái thôi, hôn một cái nữa đi, <cười> Tư vật ở ngoài cửa nghe đến mặt đỏ tài hồng. Người này đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ đang nói mớ? Y đang làm cái gì? Đang mờ bậy bạ gì không biết. Thật đáng ghét. Tư vật nghĩ nghĩ liền bước nhanh như bay trở về phòng của mình. Thẹn thùng vội vàng chui thẳng vào chăn. Thật đáng ghét. tôi sự là đáng ghét mà. Vốn nghĩ dùng vân đạm phong thanh để quên mấy lời nói mớ kia. Chỉ là nằm ở trên giường lăn qua lộn lại như bánh trên chảo nóng. Tư vật như thế nào cũng không quên được. Như thế nào cũng không ngủ được Lời nói của đảng đảng luôn đập đi lặp lại rành mạch ở bên tai nàng Kỳ thật tư vật đang tò mò về giấc mộng của đảng đảng Cũng muốn như vậy Có chút chờ mong như vậy <cười> Mà chờ mong gì chứ Chính mình cũng không biết nữa Qua hồi lâu phạm ngưng toà giống quỷ hồn Nhẹ nhàng tiến vào thay phòng tư Hôm qua cả ngày chém giết cả đêm không ngủ Sau đó là truy đuổi từ buổi sáng đến chạm vạn Cũng chưa ngủ Cơm cũng chưa ăn Thật sự là rất bất hạnh Phương phó trù chuẩn bị cơm, biết được hai tuổi tăm sóng kia hiện tại đang ngủ ngon, vì thế thực tích dựng. Đích yêu cầu cả hai cùng đến dùng bữa, cho nên tư vật trong lúc còn đang trối rắm, một cung nữ đúng lúc đến nhắc lời. Công chúa, công chúa! Chuyện gì? Quận chúa bày lệnh cho nô tỳ thỉnh công chúa đi dùng cơm. Khi nào? Vào lúc chập tối. Người lui xuống đi, ta lập tức sẽ đến. trên bàn cơm đảng đảng từng ngụm từng ngụm cùng phạm ngân toa trên thức ăn tư vật ra vẻ không muốn ăn gì nhưng thực ra là nhàn hạ thoải mái chậm rãi nuốt bởi vậy ba người nhất thời không nói chuyện phạm ngân toa tuy rằng thật mỏi mệt nhưng là vẫn cảm thấy được cái gì không đúng vì thế dừng lại nói ngự tỉ người có tâm sự hả nghĩ đến việc gì không có gì Đứa vật ngoài miệng nói không có gì, chính là trong lòng lại muốn hỏi rõ ràng cái cuộc đảng đảng đã mơ thấy gì? Có phải mơ đến cùng chính mình nghĩ muôn? Như vậy, đó không phải là mộng xuân sao? Thật là xấu hổ đến cực điểm. Nghĩ vậy mặt cũng bắt đầu đỏ ửng, nhưng là như thế nào lại có thể nghĩ tới mấy chuyện bậy bạ vậy chứ? Mặc kệ như thế nào phải hỏi rõ ràng. Đảng đảng, nghi màu nói, cái khi, khi nãy nó mơ thấy cái gì?" "Hả? Đâu, đâu có gì đâu." Không có gì, mau nói, ta sẽ không trách đâu. Ờ, cái này... Ờ, việc này thật là khó nói. Phạm Ngân Toan nhìn thấy hai người chỉ biết đài sự không ổn, vì thế nói bồi vào. Người mau nói đi, nơi này không ai làm gì người đâu. Ờ, thì ta nói, ta nói. Ta, ta mơ thấy cô nãy nãy. À, sinh một em bé mổng mỉm, tư vật vừa ôm vừa hôn. Chính là không cho ta chạm vào, sau lại... Đừng có nói nữa cái tên hổn đảng nhà ngươi, người dám bờ thấy thứ bậy bạ như vậy sao? <cười> hôn một cái chính là muốn hôn em bé sao? Nhớ là vừa rồi chính mình còn muốn như vậy, thật sự là sai lầm, bất quá không biết như thế nào lại có một chút một chút điểm mất mát. <cười> Các người cứ cười đi, hai người chính là cấu kết với nhau làm việc xấu... Hừ, ta không ăn nữa, về sau hai người cách ngươi gặp chuyện đừng đến tìm ta nha. Nè, ngươi đi đâu vậy? Quay về phòng ngủ, mơ thấy người cùng đại đậu đức đóng phòng. Phạm ngân toà nói xong liền trời đi. Xấu hổ vẫn là xấu hổ. Phạm nãy nãy sao lại đi nói như vậy chứ? Không biết nàng thực sự có thể, thực sự có thể mơ thấy...